t r ư ơ n g 1020, t r ự c tiếp thoáng hiện đi lên t r ư ơ n g 1020, t r ự c tiếp thoáng hiện đi lên nếu là t ô hiểu nghe tới lời này đoán chừng cả người đều là một mặt một b ư ớ c các ngươi lại minh m ạ n h rồi ta mẹ nó cái này rõ ràng chính là bị ép buộc tốt á bất quá cái này cũng không trọng yếu tiếp xuống chính là kế tiếp theo đổi tuyến đi tới tuyến bên trên về sau t ô hiểu trên thân s o n g bờ uff khẳng định là biến mất không thấy gì nữa đến lúc nào rồi còn muốn lấy có s o n g bờ uff đâu có gì thất t r ư ơ n g tiết cái này trang bị về sau ở một mức độ nào đó cũng là có thể trở về l à m thăng cấp về sau liền sẽ có nhất định mù i lam cho nên t ô hiểu online bên trên cũng là không thế nào lo lắng lam lượng vấn đề vẫn là trước sau như một tác chế xì ẩn bên kia không có gì biện pháp thân hình quá mức cầm kềnh l ũ l ũ kỹ năng hắn rất khó xoay quá khứ chủ yếu vẫn là t ô hiểu thả ra kỹ năng độ chính xác rõ ràng không giống nhau lắm mà lại xì ẩn tương đối thảm hắn cái này p h á t dục đã là toàn trường thảm nhất cái chủng loại kia nghĩ ra một chút ma kháng trang bị cũng không đủ kinh tế cho nên dẫn đến hắn kháng đánh năng lực hay là không quá làm được hoàn toàn như trước đây bị áp chế rất nhanh đến top sáu khẳng định là t ô hiểu tới trước xì、sì、ẩn trước mắt đã r ứ t lại phía sau không sai biệt l ắ m có một cái cấp bậc cũng không biết có phải là bị tiêu hao chịu không được xì、sì、ẩn bên này lại về một đợt nhà sau đó sau khi đi ra tháp ra lại bị m à i tầng một tầng thứ ba tháp ra tôi hiểu không sai biệt l ắ m ăn có một nửa dựa theo cái này t i ế t tấu xuống dưới khả năng không cần hẻm núi tiên phong chính tôi hiểu đều có thể đem cái này tháp ra cho hoàn toàn thoái thác xì、sì、ẩn cũng là không có gì biện pháp h ư u tâm vô lực thực tế không tốt phòng thủ hắn cũng là hấp thu vừa rồi giáo hấn hoàn toàn không dám lo động liền sợ tàn huyết thời điểm lại bị an bài cũng là tiểu vê tại nhất định thời điểm gây áp lực tiểu v vừa xuất hiện si ẩn sợ không được hắn thật đúng là sợ bị cảm nhất là lũ lũ có sau khi lớn lên chớ nhìn hắn là cái s ì ẩn đối diện có thể vô nao càng hắn dù sao hắn đi tới tuyến bên trên chỉ cần cùng t ô hiểu đứng cái mặt đối mặt liền không khả năng là đầy máu loại tình huống này si ẩn hp thấp một điểm về sau liền nghĩ về nhà bị đánh về nhà tổng so với bị giết miễn phí trở về tốt tối thiểu nhất đối diện thiếu cái đầu người t i ệ n tiểu v thật đúng là không có tới c ả g bởi vì si ẩn b ấ t vàng tiểu v cũng không có cơ hội xuất thủ bất quá xì ẩn lần nữa về tuyến về sau tôi hiểu phát hiện chỗ không đúng đối diện xì ẩn trực tiếp lái xe một cái đại chiêu lao đến tôi hiểu mới vừa rồi còn tại kỳ quái đâu cái này xì ẩn truyền thống không có tình hứng dưới có hay không sẽ dùng đại chiêu về v à i nị kẻ dù sao đại chiêu về tuyến còn rất thường gặp loại này kháng ép anh hùng bình thường về nhà về sau đều là bị đánh không có cách nào trở về sau đó tháp giới binh tuyến rất khó chịu n g ư ờ i không nhanh chóng trở lại tuyến lên đó chính là thua thiệt không được xì ẩn đi một hồi khoảng cách không sai biệt lắm về sau liền có thể trực tiếp lái xe trở về mà lại đại chiêu lợi dụng tốt tháp giới binh vừa vặn còn có thể toàn bộ đụng rơi loại kia liền tương đối dễ chịu g i a n g đạo lý lời nói đối diện loại nhịp điệu này tiền kỳ muốn xỉ ẩn đại chiêu cũng vô dụng kết quả cái này xỉ ẩn sửng sốt thua thiệp binh đều chậm chạp không trở lại tô hiểu cũng liền chờ lấy tiếp tục đẩy tháp mà thôi không có cái gì loẹ loẹ thao tác thế nhưng là đem tại tầm mắt bên trong nhìn thấy cái này xỉ ẩn thời điểm đột nhiên tô hiểu nghe tới ông một tiếng tô hiểu cũng là vô cùng rõ ràng đây là hẻm núi lao tài xế khởi hành đến nơi này mới mở lớn cái này đại chiêu cũng không phải là giữ lại đi đường là hướng về phía tô hiểu đến tô hiểu tự nhiên cũng biết đối diện đoán chừng đi dừng đến xem ra hay là nhịn không được nghĩ đến bắt hắn một đợt đâu mặc dù bên trên ôm đồm t ô hiểu xảy ra vấn đề nhưng vẫn là muốn bắt dù sao cũng là cái lụ lụ cái này anh hùng tương đối tốt bắt ngươi không bắt lời nói giống như không có gì đạo lý bộ dáng càng đừng đề cập hay là cái đại nhân đầu t ô hiểu mới xem như hiểu rõ ra c h ắ c không được đối diện một mực chịu đựng không phóng to gọi trở về đến đoán chừng là thương lượng song động thủ với hắn bởi vì t ô hiểu một mực online bên trên ngươi nếu là tại người qua đường bán chơi như vậy lời nói đó chính là sóng không được một mực không trở về nhà đây không phải chờ lấy người ta đến bắt ngươi sao nhưng t ô hiểu không trở về nhà giống như không có gì m a n bệnh g i á g mẻ cũng chính bởi vì cái này đối diện không thể nhịn cảm thấy muốn độc thủ bởi vì thoạt nhìn vẫn là rất có cơ hội t ô hiểu không có thoáng hiện đây là cái tương đối trọng yếu tin tức vừa rồi giao thoáng hiện giết s y ẩn s y ẩn khẳng định biết một cái thời gian đại khái thời gian này tuyệt đối không có tốt không thể bởi vì là t ô hiểu ta liền không nghĩ bắt xem ra đích thật là rất có cơ hội s y ẩn đại chiêu chỉ cần đ ụ n g vào đoán chừng l ũ l ũ cho mình bộ đại chiêu cũng không kịp liền sẽ bị trực tiếp dây mất đục choáng về sau có thể tiếp cái tụ lực uy lại là một cái đánh bay khống chế sau đó xin dạo tới trực tiếp âm cũng có thể đánh bay lại là cái k h ô n g chế tổn thương khẳng định là đầy đủ lũ l ũ loại này anh hùng vốn chính là r a giòn tôi hiểu cái này r a trang chú định giòn không được vẫn tương đối liêu s á t liền xem như ưu ý đến còn không sợ ưu ý cái này anh hùng lại không phải cái gì bảo hộ anh hùng ta trực tiếp đem cái này l ũ l ũ dây ngươi đến cũng không có cách nào nếu là ưu ý không có ở đây hai người kia coi như dây không xong tôi hiểu cũng có thể chậm rãi trả tấn không quan trọng tôi hiểu khẳng định phải chạy hắn cho mình bộ cái bê đốt trực tiếp quay đầu liền chạy di tốc lập tức trở nên rất nhanh nói thật tô h i ể u thật đúng là không phải sợ chết hắn liền sợ tiếp xuống sẽ có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh đối diện đoán chừng muốn xảy ra vấn đề si ẩn cái này đại chiêu nói thật nhìn kỹ thuật mà lại thật không nhất định liền có thể đụng vào người xe chống gặp trở ngại khả năng là càng lớn kết quả đều không cần chính tô h i ể u thao tác tay bắt đầu run lên tô h i ể u cũng biết hôm nay này sẽ là trạng thái bình thường đã không có gì tốt kinh ngạc tay run tình huống d ư ớ i tô h i ể u tất nhiên không có khả năng bị đụng vào bản thân liền có thửa nhanh tình h u n g giới tô hiệu xem ra rất xảo diệu tránh khỏi si ẩn cái này đại chiêu có thể rẽ ngặt bất quá chỉ là biên độ nhỏ cái chủng loại kia mà lại không có cách nào lưu lại cái này quá khứ chính là thật quá khứ không có biện pháp nào đại chiêu không còn cùng ban đầu suy nghĩ liền không giống nhau lắm bất quá đều đọc thủ hay là phải cưỡng ép giết có thể dựa vào xin rào đi lên vô nào đánh ngươi không có chuẩn bị pháp sư mấu chốt còn không có t h o á n g hiện tin ra tương đối thích chính là loại này chính s ỉ ẩn p h í n h lại một cái e kỹ năng chuẩn bị cho t ô hiểu đến cái giảm tốc bất quá kỹ năng này rất bất đắc dĩ không có địch quân tiểu bình tại kỹ năng liền lộ ra rất ngắn cũng không đụng tới t ô hiểu còn tốt xỉ ẩn là thông minh hắn quy kỹ năng không có thả chờ lấy một hồi phối hợp xin r ạ o mình trước thả lời nói khẳng định cũng là chống không xin r ạ o tới về sau một cái vê đ ú t kỹ năng t ô hiểu tậu bị né tránh kỹ năng này bên trong xin r ạ o liền trực tiếp đi lên mà lại t ô hiểu trả lại cái quy kỹ năng giảm tốc một chút xin r ạ o có chút đi không được hắn r ứ t khoát m ặ c kệ nhiều như vậy trực tiếp thoáng hiện đâm tới t r ă m hai mươi m ố bị ép truyền t ố n g t r ư ơ n g 1021, bị ép truyền t ố n g tin ra đối với mình tổn thương vẫn tương đối tự tin dù sao cũng là chuyển vận xin r ạ o mà lại cái này anh hùng trước mắt phiên bản vô cùng cường thế dưới tình huống bình thường cái này anh hùng là rất khó xuất hiện ở trong trận đấu không giống co i anh hùng dù là tại cái kia phiên bản khả năng rất bình thường thế nhưng là bởi vì anh hùng đặt tính vấn đề vẫn sẽ c o i nhân tuyển vẫn sẽ có tác dụng xin dạo cái này anh hùng kéo hông thời điểm là thật không có chút nào sẽ xuất hiện đại đa số anh hùng kỳ thật cũng đều là cái dạng này mỗi cái phiên bản đều là một nhóm kia anh hùng mà thôi còn lại đại đa số anh hùng đều là không người hỏi thăm trạng thái có lẽ sẽ có cá biệt lấy ra làm cái hắc khoa ký loại hình bất quá loại kia rất ít mỗi lần phiên bản thay đổi về sau khả năng mọi người thấy mới chú ý tới nguyên lai、like、cái này anh hùng cũng có thể tại trên sàn thi đấu xuất hiện à trước đó đều không thế nào thấy qua hiện tại không chỉ có xuất hiện hơn nữa còn là lôi cuốn tồn tại liền sẽ có một loại còn rất kỳ lạ cảm giác trước mắt xin rào chính là cái dạng này cái này anh hùng đều có thể trở thành lôi cuốn có thể nghĩ nhất định là rất mạnh tổn thương phương diện không có vấn đề ra dọn nhìn thấy tương đương đau đầu dù là lũ lụ có đại chiêu cái này xin rào cũng không thế nào hoảng h ắ n biết mình không có vấn đề có thể g i ế t dù sao cái này lũ lụ là không có thoáng hiện hơn nữa còn có một cái mấu chốt điểm đối xin rào đ ế nói khả năng lũ lũ cái k i u biến dê là cái tương đối phiền kỹ năng loại này vào sân anh hùng vẫn tương đối sợ cái này đặc biệt là đánh đoàn thời điểm ta tin ra nếu là đâm đến đống người bên trong kết quả nháy mắt đến cải biến dê vậy liền tương đối khó chịu còn tốt cái này v i đ u t kỹ năng tô hiểu là đã sử dụng qua hắn vừa rồi để dùng cho mình ra tốc như vậy trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng nhanh như vậy liền tốt lũ lũ kỹ năng hẳn là còn chưa tới nhanh như vậy tình trạng trên thân giảm cd trang bị không phải rất nhiều mà lại hắn không thể nào là chủ virus kỹ năng như vậy tin ra liền không quan trọng dù là bị giảm tốc cũng được gấp trực tiếp t h o á ngay h i lúc này sau lưng binh tuyến đột nhiên sáng lên một đạo con trụ bởi vì tôi hiểu online bên trên ưu thế binh tuyến cũng vẫn luôn là tại hướng đối diện đấy tôi hiểu nhà bọn hắn cái này binh tuyến ở vào phía sau vị trí cái này truyền tống xem mình ra có chút vây quanh đường lui ý tứ bất quá lúc này cũng không có đường bay về có thể nói xin dạo cái này anh hùng đặc tính cũng có chút có đi không về cái mùi kia vọt thẳng tiến vào đống người bên trong về sau đưa đến một cái gậy pháy phân heo tắt dụng bất quá mình rốt cuộc có thể hay không sống sót đâu cái này liền không nói được dù là có đại chiêu tồn tại cũng không nhất định có thể chống bao lâu cho nên mới sẽ cần lũ lụ loại này anh hùng đến bảo hộ mà lại hắn hay là thoáng hiện đi lên cái này liền càng thêm không có cái gì đường lui t ô hiểu cũng không có khả năng bị dây trên người hắn còn có cái hộ thoát tại càng đừng đề cập còn có cái đ ạ i chiêu tại có thể giúp hắn gánh thật lâu tôi hiểu khi nhìn đến cái này truyền t ố n g thời điểm cả người cũng là tuyệt vọng mẹ nó cái này truyền t ố n g xem ra khá quen không biết còn tưởng rằng trung lộ là trở mặc cái kia cầu vật đâu mình là bên trên đơn như vậy cuộc thi đấu này bên trong còn có thể truyền t ố n g tới cũng chỉ còn lại có trung đan hiện tại đích xác trừ bên trên đơn bên ngoài cũng liền trung đan mang truyền t ố n g a giờ truyền t ố n g tiên là tương đối mà lại ngươi không thể trông cậy vào a giờ đi cho ngươi chi viện cũng chính là trung đan sự tỉnh mà thôi tôi hiểu là không thế nào minh bạch người này vì sao tại trước mắt thời gian điểm có truyền t ố n g xem ra hắn cái thứ nhất truyền t ố n g căn bản là vô dụng vừa đi vừa về tuyến thỉnh cái truyền t ố n g ra đích thật là có thể làm rất nhiều chuyện tỉ như nói đến lên đường trợ giúp hiểu ca tôi hiểu cũng mặc kệ hắn cái này truyền t ố n g là thế nào tiết kiệm đến dù sao nhìn thấy truyền t ố n g sáng lên thời điểm tôi hiểu cũng liền biết sự tình không có đơn giản như vậy cái này cũng là chuyện không có cách nào khác trước đó trầm mặc thao tác tôi hiểu gặp qua rất nhiều lần loại này đem tôi hiểu an bài rõ ràng không nghĩ tới bây giờ trầm mặc không tại hắn cái này tinh thần vẫn một mực tại lưu truyền cái này cũng không có cái gì biện pháp chính tôi hiểu cũng thật bất đắc dĩ sẽ sau khi xuống tới trạng thái xem ra tương đối tốt cơ hội là đầy máu mà lại có đại chiêu s é t cái này sức chiến đấu có thể nghĩ cái này anh hùng bản thân liền là đánh quy mô nhỏ đoàn chiến phi thường lợi hại sức chiến đấu khoa trương vô cùng thuộc về lại thịt lại có chuyển bận cái chủng loại kia chỉ có thể nói đánh tới phía sau có thể sẽ có một ít không còn chút sức lực nào bất quá như n g ư ờ i loại này đánh một hai đánh hai sẽ thật đúng là không có chút nào h o n g người rơi xuống thời điểm đừng nói là tôi hiểu đối diện bên trên giá hai người rõ ràng cũng cảm thấy nguy cơ thế nhưng là lúc này không có đường quay bể. chỉ có thể giết cái này l ũ l ũ đem cái này l ũ l ũ giết tiếp xuống hai người bọn họ khả năng đều đánh không lại cái này xét bởi vì ngươi không có kỹ năng bất quá chỉ cần đổi l ũ l ũ dù là lưu lại một người đầu cho xét giống như cũng là không lỗ bởi vì l ũ l ũ là cái đại nhân đầu mà lại hắn ở trên đường cầm tiếp theo áp chế cái này tiết tấu đ n mất chỉ t i ế p có đại chiêu l ũ l ũ tại mau mau b i ế n lớn về sau ngươi thật đúng là xử lý không xong chuyển vận cũng không có nhanh như vậy xì ẩn cái này anh hùng chuyển vận có thể bỏ qua không tính lúc bình thường là không có cái gì tổn thương khả năng chính là quy kỹ năng tụ lực đẩy nện xuống tới sẽ tương đối đau sau đó chính là đại chiêu đụng vào thời điểm tổn thương cũng vẫn là có thể s ì ẩn đã qua khẳng định không thể bán đồng đội mình chạy nếu là hắn quay đầu chạy vẫn thật là chạy bởi vì sẽ chắc chắn sẽ không đuổi theo h ắ n đánh đuổi theo h ắ n đánh dù là xử lý cũng cần thời gian nhất định có thời gian này lời nói xin dạo đã là đem t ô hiểu giải quyết hết s é t cái này truyền tống xuống tới hay là để bảo vệ t ô hiểu làm chủ đây là bị bách truyền tống không ra vấn đề hắn khẳng định còn tại trung lộ bổ binh đâu nhưng xì ẩn cũng không có đi bởi vì chính hắn cũng là tâm lý minh bạch mình nếu là đi chỉ còn lại xin rào một người một mình hắn là khẳng định sẽ chết chủ yếu đổi không xong cái này lũ lụ đó chính là bạch thua thiệt đến mức này trong thời gian ngắn đầu vóc đã không nghĩ được nhiều như thế đồ vật nhất định phải thử một chút mới được xin rào bên kia cũng là rất nhanh đem hình thể tương đối lớn tô h i ể u lập tức chống lên xì ẩ n bên này tới nhắm ngay cơ hội này chuẩn bị thả quy chương một nghìn không trăm hai mươi hai mọi người rất yên tâm chương một nghìn không trăm hai mươi hai mọi người rất yên tâm l á o tài xế trong tay cự đại phủ đầu đã nâng quá mức đỉnh mắt thấy muốn hạ xuống ngây ngô bên này sau khi rơi xuống đất rất quả quyết trực tiếp đi lên chính là một cái thoáng hiện kéo vị trí hoàn toàn không tỉnh kỹ năng sau đó trực tiếp đại chiêu cho lão tài xế Sẽ t r ự c tiếp đem cái này lão tài xế bế lên xem ra giống như hình tượng có chút tay con mắt dáng vẻ bất quá hắn cái này đại chiêu trực tiếp đem lão tài xế cái này quy kỹ năng cắt đứt cái này quy kỹ năng kém một chút liền rơi xuống cái này mới là tương đối khó chịu địa phương kỳ thật coi như đánh xuống cũng chính là nhiều đánh cái khống chế mà thôi coi như bổ sung tổn thương cũng không có cách nào đánh rét tô hiểu、Sẽ、cái này đại chiêu tại sau khi rơi xuống đất trực tiếp n g h vào xin r à o bên người cũng đánh ra nhất định tổn thương tới bất quá trọng yếu nhất hay là tiếp cận người này vẫn tương đối thoải mái cái này liền để xin r à o không có cách nào không chút kiên kỵ đi chuyển vận tôi hiểu vị trí vô cùng tốt sẽ tại sau khi rơi xuống đất trực tiếp dùng e kỹ năng lập tức kéo hai người hai người đều bị kéo đến cái này liền lâm vào s ẹ t tràng diện bên trong kéo đến hai người về sau tôi hiểu bên này liền dễ chịu trực tiếp kéo ra vị trí của mình sau đó kỹ năng cũng tốt trực tiếp thả kỹ năng là được tôi hiểu đã không còn gì để nói nêu đến trình độ này hắn cũng không phải cái gì cực hạn tán huyết vẫn là có thể tùy tiện đánh nếu là chạy khả năng liền không có đạo lý gì dù sao tô hiểu cũng không nghĩ nhiều như vậy thời gian này điểm xét thực tế là quá mạnh nhất là hắn cái kia vê đ ú t kỹ năng lập tức chân thực tổn thương là tương đối sợ người tô hiểu cảm thấy mình chính là cái tác dụng phụ trợ mà thôi e kỹ năng cũng không dám tùy tiện để lung tung trực tiếp cho cái này xét ra hậu thuẫn để đối thủ có chút cảm giác tuyệt vọng vốn là xử lý không xong người này còn có cái lũ lụt tại bảo đảm cái này còn thế nào chơi đâu tiếp xuống cục diện này trên cơ bản là không có cách nào đánh đối diện đánh tới mức này mới hiểu được một sự kiện bọn hắn muốn xảy ra vấn đề cho dù là đổi đi t ô hiểu đều trở thành một kiện xa không thể chạm xa xỉ sự tình cái này mới là nhất làm cho người khó chịu đặc biệt là lúc này t ô hiểu kỹ năng đã tốt trực tiếp một cái vê đốt kỹ năng cho xin dạo người này biến thành dê sự tình gì đều làm không được lộ ra rất bị động cũng đừng nghĩ lại đối t ô hiểu có ý nghĩ gì rất nhanh người đầu tiên đầu trực tiếp bị cầm xuống cái này đầu người hay là t ô hiểu để t ô hiểu liền hết sức khó chịu mà lại hắn thấy rõ cái này đầu người là chuyện gì xảy ra sẽ cái kia vê đốt kỹ năng đấm ra một quyền đi về sau chân thực tổn thương hoàn mỹ đánh ra mà lại đánh vào hai người trên thân cái này xin r ạ o đã là không có máu vừa rồi cũng bị x ẹ t đánh một bộ cái này vê đốt kỹ năng khẳng định không thể ngay từ đầu liền thả đánh ra tổn thương cao như vậy thậm chí kém một chút liền đem người này dây thế nhưng là cuối cùng cũng không có sau đó t ô hiểu một cái bình a cơ hồ cùng sẽ tổn thương là đồng thời đánh ra đến thế nhưng là cái này đ ầ người liền đến t ô hiểu trên thân chỉ có thể nói đây là vận khí vấn đề liền cuối cùng kia một điểm máu sau đó đến t ô hiểu tay bên trong đây là không có cách nào tại tôi hiểu mắt bên trong không phải chuyện này chính hắn trong lòng là minh bạch chuyện gì xảy ra rất rõ ràng đây là có quỷ bất quá tôi hiểu cũng biết cái này xóm mình không có khả năng không cầm tới đầu người cầm tới đầu người cũng là tương đối bình thường tôi hiểu ý nghĩ tương đối giản dị sẽ mạnh như vậy hiện tại liền cùng cái chiến thần làm sao cũng có thể cầm tới một cái đầu người à lớn không được chúng ta một người một cái chính là tôi hiểu cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận xin rào chết về sau còn lại một người tài xế kỳ cựu là lẻ loi hữu quản đã không có c h u y ể n vận trên cơ bản chính là bị đánh muốn làm sao khi dễ đều có thể tôi hiểu đều không thế nào động nghĩ đến mình để cái đầu người giống như cũng bất quá điểm d á n g vẻ mình một cái l ũ l ũ cầm nhiều người như vậy đ â u giống như không có ý nghĩa gì người một nhà đầu đủ nhiều đã là ba người đầu nơi tay sẽ người ta thật xa truyền t ô n g tới đánh bỏ công như vậy cho cái đầu người bổ một chút khẳng định bất quá điểm đi tôi hiểu đều nghĩ đến thu tay lại hắn là thật không dám ra tay liền sợ một cái tiểu tiểu bình a đoán chừng đều có thể sẽ xảy ra chuyện cho nên lúc này tôi hiểu dự định ổn thỏa một chút thế nhưng là ngay lúc này lại bắt đầu xảy ra vấn đề hay là bệnh cũ tay liền không nghe sai k i ế n vẫn tương đối khó chịu lúc này t ô hiểu liền biết cái này sóng mình song sát hẳn là miễn không xong một cái quy kỹ năng thêm m ì n h à trực tiếp cầm xuống cái này đầu người t ô hiểu thu mạch song sát cảm giác cái này kịch bản cùng trước đó là không sai biệt lắm dù sao t ô hiểu là nhìn qua rất nhiều lần dạng này kịch bản người khác tới bắt hắn sau đó hắn song sát không phải vượt tháp xảy ra vấn đề chính là đồng đội kịp thời đổi tới thực tế là quá kinh điển đến mức này t ô hiểu cũng liền nhận m ệ n h hai người đầu tới tay hắn cái này lũ lũ đã là có chút bạo t h n g m ậ xinh đẹp đối diện cái này sóng trực tiếp nổ bên trên g i bị rết về sau trận đấu này đã không có cái này bên trên l giã giải thích bên này không cần nhiều lời tự nhiên vẫn tương đối kích động thanh âm đã là phấn khởi lên cái này sóng đánh xong trên cơ bản mọi người đều biết đối diện không sai biệt lắm là đi xa giải thích nhóm tại kích động xong về sau bắt đầu tiến vào thánh hiển hình thức bên trong lý tính phân tích lên nói là lý tính phân tích trên thực tế khẳng định vẫn là giúp mình nói chuyện cái này không có gì để nói nhiều nhị ca bên này nói kỳ thật bình tĩnh mà xem xét lời nói đối diện cơ hội này bắt hay là rất không tệ bắt lợi d ụ n dệt không có thoáng hiện thời gian này điểm vất quá vấn đề ngay tại ở xì、sì、ẩn cái kia đại chiêu không có đụng vào nếu là đụng vào lời nói đó chính là một cái khác kết c ụ c còn lại hai cái giải thích một mực tại gật đầu đại tá nói theo mà lại chúng ta vừa rồi liền nói cái này sẽ không có giao truyền t ố n g hắn tỉnh cái này truyền t ố n g đây là có phú bút ngươi xem một chút quả nhiên liền dùng tới xác thực cái này truyền t ố n g rất mấu chốt không có hắn đoán chừng ohz hay là không có cái này truyền t ố n g xuống tới cải biến toàn bộ cục diện di l ạ c bên này nói b ấ t quá đối với ngây ngô đ i n nói đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ hắn không lấy được đầu người Toàn tốt. Tất OHZ là này nếu người liền người nhìn bộ bị đều đi, đầu cầm có cái cả cái mọi ra, xác t xuống tới đ n h rất a o chuyển vận, thực ế nếu thế nhưng là không có đầu người.、Cái、này cũng không biện này không tốt lắm để đầu người, chuyện liền không cần nói vận vẫn tương pháp, cho chỉ thu chỉ thể OHZ khí h được, gì là lúc lắm lắm, là có Cái có có đầu để đầu để đối tốt đi. Xác xảy tốt tốt tốt t ra mà lại ta cảm thấy ngây ngô khả năng cũng không thèm để ý cái này đi cho o hz bắt người đầu tất cả mọi người yên tâm Trương thịt trương thịt tại ra. người người người muốn ăn thịt người, 1023, muốn ăn thịt người tại, mọi người xem、ra. đoán chừng lúc này đánh vịt liệt lại là loại này mấu chốt trong trận đấu đoán chừng cũng không nghĩ ra nhiều như vậy liền nghĩ đem đối diện g i ế t là tốt nhất mà lại nói câu lời nói thật cái này đầu người có để hay không cho cũng không đến nỗi ảnh hưởng quá lớn mặc dù là lù lù cầm thế nhưng là tô hiểu cái này lù lù lại không phải phụ trợ người ta là bên trên đơn nhà mà lại cái này lù lù r a trang rõ ràng hay là có nhất định tổn thương cho người khác đầu cầm nhiều cái này tổn thương là không thể khinh thường có thể cho x é một cái khẳng định là tốt nhất nếu như không có tự nhiên cũng không quan trọng vấn đề không phải rất lớn bộ dáng chủ yếu tô h i ể u khẳng định không phải cố ý chẳng qua là tô h i ể u v ậ n khí tương đối tốt mà thôi đầu người toàn bộ đến hắn kia bên trong bắt người đầu vật này chỉ có thể nói là vật khí vừa rồi kia một đợt rõ ràng là sẽ đánh ra đại lượng tổn thương kết quả hai người đầu đều là tô h i ể u c ầ m cái này cũng là chuyện không có cách nào cái này nếu là mình đánh bại v ị lời nói gặp loại tình huống này đ o á n chừng còn rất sinh khí trong trận đấu đều là đồng đội cái này liền không quan trọng người ta ngây nô bên này chính mình cũng không có cảm thấy có cái gì đâu cao hứng bừng bừng liền trở về hai cái kiến tạo giống như cũng không tệ dáng vẻ chủ yếu nhất vẫn là hắn cái này truyền t ố n g đưa đến rất mấu chốt tác dụng khả năng cũng là cuộc thi đấu này trọng đại bước m ặ t một trong cái này sóng đánh xong về sau trên cơ bản cái này lên đường đã là không có xì、si、ẩn đ o á n chừng trận đấu này bên trong rất khó thịt bắt đầu chủ yếu đi rừng xin dạo cũng là cùng theo nổ cái này anh hùng nổ về sau vào sân thời điểm xem ra liền còn rất yếu đất lập tức liền bị bốc hơi khả năng cái này mới là mấu chốt điểm ngây ngô nội tâm một lòng nghĩ chỉ có thắng lợi mà lại hắn như thế giúp tôi hiểu về sau không biết vì cái gì hắn rõ ràng không phải l ư ơ n cậu nội tâm lại có một loại cảm giác thành hiệu nguyên lai、like、tới trợ giúp hiểu ca cảm giác là thư thái như vậy nhà ngây ngô cũng biết cái này kỳ thật chính là tô hiểu năng lực cá nhân tương đối mạnh bình thường lũ lụ tại không có thoáng hiện tình huống dưới gặp loại tình huống này đoán chừng là nhịn không được còn không có đợi đến hắn xuống tới đâu người trực tiếp liền không có ngây ngô tại truyền t ố n g thời điểm cũng là nhìn một chút lên đường tình huống tuyển thủ chuyên nghiệp cái kia truyền t ố n g đều là trải qua huấn luyện dùng thật nhanh giống như đều tại ánh mắt lục lộ trên cơ bản hơi có một chút tình huống lập tức liền có truyền t ố n g sáng lên rất cấp tốc ngây n ô không có lập tức động thứ nhất hay là lui về sau tìm một cái an toàn vị trí cái này nếu là truyền t ố n g bị đánh gãy vẫn tương đối khó chịu tương đương với lãng phí một cái trọng yếu kỹ năng thứ hai chính là muốn nhìn một chút tô hiểu là tình huống như thế nào nếu là tô hiểu bị s ỉ ấn đại chiếu trung đích sau đó khống chế nối liền trực tiếp dây lời nói như vậy hắn quá khứ cũng không có cái gì ý nghĩa cái này truyền t ố n g quá nhanh khả năng không phải chuyện gì tốt bởi vì truyền t ố n g không có cách nào hủy bỏ rơi xuống về sau chờ đợi hắn là hai người một cái đánh hai cái vậy vẫn là quên đi tôi h hắn khẳng định cũng không chết được bất quá sẽ lãng phí mình kỹ năng còn hy sinh phát dụng cái này không có gì tất yếu nhìn xem tôi hiểu né tranh cái này lại chiêu về sau ngây nô liền biết cơ hội đến nhanh truyền t ố n g đi lên liền có tiếp xuống cố sự không lấy được đầu người cái gì ngây nô đều không có cân nhắc qua vấn đề này tại hiểu ca trước mặt nói cái gì đầu người đâu ngây nô cũng không r ằ m có loại kia ý nghĩ hai cái kiến tạo rất không tệ chủ yếu hiểu ca cái này ưu thế tất cả mọi người tương đối an tâm cảm thấy cho hắn bắt người đầu khẳng định là không có vấn đề khán giả tự nhiên cũng là tâm tính này ngược lại cảm giác giải thích chính là tại một thoại hoa thoại mà thôi tôi hiểu tại sao phải để đầu người đâu hắn bắt người đầu khẳng định xe cái này không có gì đáng lo lắng lại không phải công cụ nhân hoàn toàn không có cái kia để tất yếu tôi hiểu song sắt kết quả này mới là mọi người muốn nhìn tôi hiểu bên này cũng là nhanh về nhà nội tâm không có ý tưởng gì đầu người cầm đều đã cầm xuống còn có cái gì dễ nói đâu bất quá ở nhà bên trong mua trang bị thời điểm tôi hiểu tay lại run một cái cái này đều không có ý gì cùng tôi hiểu trước đó đoán một cái bộ dáng quả nhiên là hướng cái hướng kia đi cực hạn chuyển vận hiện thứ nhất trang bị vọng âm lủ ẩn khoáy động đã ra chủ yếu thời gian này điểm người khác khả năng đều một cái món nhỏ mà thôi ngươi thần phải trang đã ở trên n ờ i có thể nghĩ tôi hiểu đến trình độ nào cái này tổn thương đã vô cùng khoa trương tôi hiểu cũng không có gì ý nghĩ ra liền xuất ra bà dù sao hắn cũng nhận trước đó liền đoán được cái này cũng không có cái gì ý nghĩ đợi lát nữa tổn thương bạo tạc đánh lên hẳn là tương đối dễ chịu ai các ngươi nhìn xem ô、OH、hát dẹt ra trang hắn thần thoại trang cũng không phải là b ĩ n h xương đại tá bên này con mắt tương đối tốt cái thứ nhất phát hiện tranh thủ thời gian liền nói một chút lập tức tất cả mọi người cũng đều chú ý tới tình huống này nhị ca cũng là cả người xứ sở ông trời của ta ô hát dẹt cái này quá liều hiện tại lũ l ũ trên cơ bản không nhìn thấy ra vọng âm lủ ẩn cái này trang bị coi như muốn bổ tổn thương lời nói cũng gọi phải l i ề u mạng như vậy đi ta cảm giác cái này r a trang lũ l ũ thực tế là quá g i ọ n vẫn tương đối có phong hiểm giải thích nhóm s á c thực không nghĩ tới tôi hiểu sẽ là cái này r a trang nói thật xem ra cũng không làm sao hợp lý mặc kệ là từ cái gì góc độ đến nói di l ạ c ngược lại là một bộ có cái nhìn rất thoáng dáng vẻ nói thật ngươi xem một chút cái này a y đi ta cảm thấy cái này g a trang cũng không có cái gì vấn đề cái này cũng là ohz phong cách cá nhân xác thực ngươi nhắc tới cái lời nói ta cảm thấy không có vấn đề ohz phong cách có lúc chính là cái dạng này hắn tương đối dám đánh mà lại rất có mình ý nghĩ nhị ca cũng là nhanh đổi giọng hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp chất vấn người này thế nhưng là tôi hiểu n h a tôi hiểu địa vị bây giờ rất khó đi dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả ra vất quá từ mọi người cái phản ứng này bên trong bao nhiêu là có thể biết được một hai về phần ngươi nói cái kia tương đối dọn vấn đề nói trắng ra vấn đề này cũng thì không đến đi đâu hắn gái này đem năng lực tự vệ còn tính là có thể hắn chỉ cần bảo vệ tốt mình là được di l ạ c bên này nói mà lại ô hát dẹt người này chúng ta không phải ngày đầu tiên biết hắn hắn là sẽ rất ít chết mỗi trận đấu cờ giờ a đ ề u ổn phải không được mọi người tỉ mỉ nghĩ lại người này giống như liền không thế nào chết qua bảo mệnh năng lực thực tế là quá mạnh kia còn lo lắng cái truy đâu nhị ca cũng là vội và nói ta ta cái lo lắng này hoàn toàn không có cái gì đạo lý nói xong về sau đại tá tiếp một câu ta cảm thấy là đối mặt phải cẩn thận nhà cái này lụ lụ là muốn ăn thịt người chương một nghìn không trăm hai mươi b ố hay là biết đánh nhau nhất chương một nghìn không trăm hai mươi b ố hay là biết đánh nhau nhất đều cảm giác lũ l ũ cái này anh hùng không có gì tổn thương kỳ thật hắn cái này ra trang tổn thương vẫn tương đối đột nhiên đại tá bên này một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ mở miệng liền nói nhất là hắn ép cờ hai cái kỹ năng đánh một chút xì、sì、ẩn là gánh không được ngươi liền đừng nói ra dọn sự thật chứng minh đại tá nói giống như cũng là không có gì m a bệnh tại phương diện này còn không có gì độc sữa dấu hiệu thượng tuyến về sau cái này đối tuyến hay là tại tiếp tục chỉ bất quá xì、sì、ẩn bị áp chế rất thảm hắn trang bị cùng tô hiệu t r a n l ệ thực tế là quá lớn nếu là tất cả mọi người bình thường phát d ụ n tình h u n dưới x ì ẩn bị đánh liền bị đánh cũng không phải quá quan tâm cho mình trồng điểm ma kháng cái này lũ l ũ cho dù là b ã o kích chạy ra trang cũng không có gì biện pháp quá tốt nhưng là bây giờ song phương phát dụng đã nghiêm trọng mất cân bằng cho dù là bình thường phát dụng người so với tô h i ể u đều có khoảng cách không chịu nổi tô h i ể u bốn cái đầu người nhà trong đó còn có cái một máu tồn tại mà lại tô h i ể u thực tế là quá ổn bổ đao cơ hồ không thế nào để loạn xem ra rất hoa t r ư ơ n g bộ dáng càng đừng đề cập còn có tháp ra ăn không ít đối diện bên trên đơn lại là thảm nhất cái kia bản thân ở trên đường liền không thế nào ăn v à binh một mực tại tháp dưới để lọt đ a o sau đó lại chết hai lần cái này mới là khó chịu nhất phát d ụ c tốt nhất cùng kém nhất cùng một chỗ so đây đã là hai cái không nhỏ cực đoan có cái này hồng câu tồn tại lũ l ù đánh xì ẩn hay là rất đau hiện tại t ô hiểu cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây phong cách nhìn thấy liền hung h ă n g tiêu hao hắn căn bản cũng không mang lưu t ì n h xem ra hạ thủ có chút nặng dáng v ẻ đối diện xì ẩn không có cách nào một cái xì ẩn kháng ép đều gánh không được cũng là rất bất đắc di sự t ì n h chứng minh trận đấu này đã là các phương diện đều xảy ra vấn đề t ô hiểu như thế không kiên nghệ gì cả cũng là có nguyên nhân tiểu vê ngay tại trên nửa khu đâu ở chỗ này đánh hẻm núi tiên p h o n g ưu ý cái này di tốc lên đường xảy ra chút vấn đề gì lời nói hắn rất nhanh liền có thể tới không muốn hoài nghi tiểu vê đến lên đường tốc độ người đây là đang chất vấn người khác chuyên nghiệp mà lại tỷ lệ lớn đối diện đi rừng sẽ không đến bên trên một đợt thất bại về sau nếu là còn tới lời nói đó chính là thật đấu sát thất bại nữa lời nói có thể cùng mười lăm phút bên trên phiếu cái này tiên phong đều không có cách nào tranh còn bắt cái gì lên đường đâu mà lại nhất định có thể đoán được u ý đang đánh tiên phòng không có khả năng tới tôi hiểu không có thoáng hiện cũng không đáng kể Sì cn là không có cách hắn cũng chỉ có thể một người yên lặng tiếp nhận đánh đập cái này là thật không có đồng đội mà lại người ta đồng đội còn tại phụ cận đây là khó chịu nhất còn đi hoàn toàn như trước đây cái kia tiết tấu tiểu vê rất nhanh cầm xuống hẻm núi tiên phong không có người quấy nhớ tình hùng dưới ủ ý tiên phong hay là rất nhanh mọi người cũng đều có thể biết có cái này bên trên gia tại giống như mỗi trận đấu đầu thứ nhất tiên phong đều là bọn hắn cơ hồ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đối diện ngay cả tranh đoạt tư cách đều không cái này mới là địa phương đáng sợ nhất cầm xuống tiên phong về sau tô hiệu bên này liền nói đừng để lên đường Các cái này ta h mình hẳn thể á p điểm là có thể rơi. Tốt, t rơi. biết tiểu bê xác thực cũng không có gấp liền phóng ra đến xem trước một chút lại nói bình thường đến xem lời nói để lên đường tự nhiên là tốt nhất cái này h ê, không sai biệt lắm một huyết tháp có thể lấy xuống dựa theo trước đó thiết ấu là cái dạng này bất quá lần này tôi hiểu là sớm mở miệng ngăn lại tiểu b liền sợ tiểu b hay là cùng trước đó một cái bộ dáng quá muốn giúp hắn cầm kinh tế tôi hiểu sở dĩ ngăn cản cũng là không phải hắn không muốn ăn một huyết tháp cái này tiền đều đã mập thành cái dạng này còn tại hồ nhiễu như vậy làm gì chứ chủ yếu vẫn là cái này một huyết tháp chính hắn liền đối tuyến là có thể thoái thác bình thường ngắn tay anh hùng thật đúng là không nhất định thư thái như vậy chủ yếu hắn chơi cái lù lù chính là vô nao tiêu hao đầy tháp đối diện không có cách nào một huyết tháp cũng không nhất thời vội vã dù sao lớp mạ n g còn chưa tới biến mất thời gian đâu còn có mấy phút thời gian đối tô hiểu đến nói đã là đầy đủ mà lại chờ một lát nữa còn có thể nhiều tra tấn cái này xì ẩn một hồi trực tiếp đem một huyết tháp lấy xuống đ ố i cái này xì ẩn đến nói g i n g không tốt là cái tra tấn cho nên cái này tiên phong không cần thiết lãng phí ở lên đường có thể đi cái khác đường hạ giúp đỡ đồng đội ăn một điểm kinh tế cũng coi là tối đại hóa lợi dụng không thể chỉ để ta một người thoải mái nha rất nhanh lên đường bên này t ô hiểu cha tân s ĩ ẩn một hồi chính hắn về nhà hát vê q u á thấp tháp dưới hắn không có cách nào đứng liền sợ lại ra bi kịch người vừa đi t ô hiểu chính là đẩy ngang hình thức vẫn tương đối nhẹ nhõm một huyết tháp l ấ y xuống t ô hiểu lại thu một sòng lớn cho khán giả đều nhìn rất dễ chịu lũ l ù có thể trực tiếp đối tuyến đem một tháp cầm hay là mình cầm cái này tại trước đó đoan chừng mọi người làm sao cũng không nghĩ ra mà lại không có tiên phong lời nói còn có một chỗ tốt lớp mạ là t ô hiểu toàn ăn nếu là thả tiên phong lời nói trừ phi cái này tiền phong là chính tô hiểu n h ặ t đi người khác n h ặ t tiên phong lớp mạ làm sao cũng được phân một nửa đi hai tầng một nửa chính là một trăm sáu mươi khối tiền tương đương với tô hiểu cái này sóng đã là quản lý tài sản thành công tô hiểu về nhà bổ sung trang bị chuẩn bị tới đánh tiểu long tiểu long vật này không có thả cho đối diện đạo lý bất quá đối diện nhìn cái dạng này cũng là nghĩ tranh đoạt đừng nhìn hàng quốc đội hiện tại rất lại phía sau một chút trên thực tế bọn hắn chỉ là bên trên đơn vị trí này rất lại phía sau mà thôi rất lại phía sau hơi nhiều còn lại cũng c ò tốt ven đường thậm chí còn là có một chút ưu thế mà lại hàn quốc đội đội hình thuộc về phía trước rất đột nhiên loại kia liền nghĩ đánh một chút nhìn xem l ũ lụ cái này anh hùng là rất béo tốt bất quá tại đoàn chiến bên trong có thể sẽ cho không chủ yếu vẫn là cái này tiểu long không nghĩ sớm như vậy liền thả cái này đem tranh tài tiểu vệ khống long tiết tấu cũng không t ệ lắm đầu thứ nhất tiểu long rất sớm đã không sung dưới hiện tại mười mấy phút đây đều là đầu thứ ba tiểu long hay là cái hỏa long hồn cái này long nếu là tại cầm xuống lời nói vậy liền gặp phải áp lực rất lớn hàn quốc đội cũng là không có cách lại thêm cảm giác giống như có thể đánh liền đến tiếp t ô hiểu cũng là kịp thời đổi tới song phương trực tiếp lập đoàn đánh lên cái này sóng đoàn chiến tôi hiểu một mực tại tổ vị bởi vì đoàn chiến đánh thực tế là quá kịch liệt ăn một cái kỹ năng đều khó mà nói chủ yếu tôi hiểu là sợ ăn một cái kỹ năng liền nằm giết kỹ năng phương diện lời nói tôi hiểu trừ quy kỹ năng đánh một chút tổn thương mà thôi e kỹ năng đều là cho thuẫn nhìn như vậy bắt đầu tôi hiểu cái này ra trang giống như ý nghĩa cũng không phải là rất lớn đồng thời đại chiêu tôi hiểu cho cũng là người khác nói trắng ra tôi hiểu chính là xem như một cái công cụ nhân đang đánh thế nhưng là đoàn chiến đánh xong về sau tôi hiểu lại không hiểu thấu cầm cái tam sát rõ ràng đã rất đ i h u thấp làm nửa ngày hắn hay là biết đánh nhau nhất chương 1025, t ổ n t h ư ơ n g tràn ra chương 1025, t ổ n t h ư ơ n g tràn ra tôi hiểu cảm giác cái này sóng đoàn chiến mình cũng không có đánh cái gì chuyển vợ thế nhưng là hắn sống suốt thời gian thực tế là quá dài trên cơ bản toàn bộ đoàn chiến tôi hiểu đều là đang một m ứ c chuyển vợ có câu nói tốt nha còn sống kia mới có chuyển vợ đâu chết coi như không được chỉ bất quá cái này cũng nhìn anh hùng có anh hùng chính là đi đánh kia một bộ bạo tạc tổn thương chỉ cần tổn thương toàn bộ đánh ra đến chết cũng liền chết rồi hay là không có vấn đề gì song phương cái này sóng đoàn chiến trên thực tế đánh tương đối kịch liệt cũng không phải là thiên về một bên cái chủng loại kia cục diện xem ra có chút kích thích song phương đều có nhân viên bỏ mình loại hình mặc dù tôi hiểu bọn hắn bên này tại kinh tế phía trên thật là dẫn trước chỉ bất quá đối diện cũng không kém tối thiểu nhất bọn hắn r ắ t lại phía sau chỉ là ở trên đơn trên vị trí này mà thôi đi rừng cũng có một chút r ắ t lại phía sau bất quá không có khoa trương như vậy lại thêm có được nhất định ưu tú đoàn chiến công n m n g u ồ n c ó tính là đánh cái có đến có bể thế nhưng là không chịu nổi t ô hiểu cái này lũ lụ thực tế là quá mập hắn cầm tới ưu thế cái kia cũng không phải lấy không khẳng định sẽ phản ứng ở phía trên lại thêm cái này thế nhưng là t ô hiểu đàng chơi nha thật là không phải đụa giỡn với ngươi tác dụng của hắn phi thường lớn tỉ như nói một cái đại chiêu cái này t ô hiểu chắc chắn sẽ không cho mình đồ vật bảo mệnh cho mình có gì hữu dụng đâu cũng không phải là nói t ô hiểu mình muốn chết chủ yếu t ô hiểu cũng minh bạch hắn sẽ không chết đại chiêu cho mình chính là lãng phí hành vi mà thôi tiểu bên ù xông đi vào về sau t ô hiểu trực tiếp đại chiêu liền cho ù ỉ cái này anh hùng bản thân liền thật cứng rắn là cái coi như vững chắc hàng phía trước tăng thêm t ô hiểu đại chiêu còn có hộ thuẫn về sau có thể nói ở phía trước đứng yên thật lâu thời gian đối diện nghĩ xử lý cái này đủ ý, phế tương đối lớn ký lực có lúc đoàn chiến bên trong có thể ngươi chế tạo ra tổn thương cũng liền nhiều như vậy mà thôi đ ề u đánh vào một cái đủ ý trên thân còn lại khả năng liền lộ ra có chút không quá s u n túc vẫn có một ít lung túng kỳ thật mà lại đối diện giống như không có coi tô h i ể u là làm một lần sự t ì n h bọn hắn chủ yếu để mắt ai ăn dính đều biết dính cái này anh hùng là cái ăn bị động anh hùng bị cầm tới bị động ra tốc về sau đoàn chiến bên trong liền tương đối dễ chịu là để đối thủ rất nhức đầu một sự kiện bởi vì cái này dính có thể điền cùng chạy tôi hiểu bọn hắn cái này đội hình xem ra đích sắc cũng liền d ì n h chuyển vận năng lực là mạnh nhất mặc dù còn chưa tới đằng sau đâu d ì n h trang bị cũng không có quá tốt nhưng hắn thoạt nhìn là tốt nhất t h i t cái này không có gì biện pháp mà lại đối diện nắm giữ một cái điểm d ì n h không có thoáng hiện tại trước đó thoáng hiện bị đánh ra trước mắt còn không có tốt đâu không có chuyển vị á a giờ anh hùng nếu là còn không có thoáng hiện lời nói tại đoàn chiến bên trong thật là một kiện rất nhức đầu sự t ì n h dù là phụ trợ là cái t h ờ gì cũng không nhất định có thể giữ được n g ư ờ i đối diện bọn thẳng đi qua liền nghĩ rất d i n s để d i n s cũng là thật bất đắc dĩ tôi hiểu lúc này cũng giúp không được gấp cái gì h á n đại chiêu đã là cho lúc này không có đại chiêu tồn tại chỉ có thể trơ mắt nhìn lại không đánh nổi d i n s cuối cùng cũng là không có thể sống xuống tới cái này sóng đoàn chiến đánh liền đột xuất một cái không có gì trò chơi thể nghiệm cảm giác mình còn không có tại sao thua ra đâu liền bị đối diện dừng lại hướng không có biện pháp nào dù là t h ở dịp cho đèn lồng cũng vẫn là không đánh nổi bởi vì ngươi chính t h ở dịp khả năng đều nguy hiểm đoàn chiến thời điểm a giờ bị chất dây xem ra tựa như là một cước còn rất đáng sợ sự tình trên cơ bản có loại tình huống này đoàn chiến cũng đ ừ n g đánh thiếu cái a giờ còn đánh cái gì đâu thế nhưng là lúc này tình huống này rõ ràng hay là có chỗ khác biệt đối diện lãng phí quá nhiều kỹ năng vừa rồi đối ưu y dừng lại chuyển vận mấu chốt tiểu v còn chưa chết mất bằng vào tô hiểu một cái đại chiếu xem như ngạnh sinh sinh còn đánh bác bất quá cũng giao ra mình một cái thoáng hiện cái này còn tính là có thể tiếp nhận không giao thoáng hiện lời nói khẳng định là chết rồi tối thiểu nhất tiểu v l ừ a g ạ t không ít kỹ năng ra đối diện cũng ý thức được cái giờ này không thể đem tất cả kỹ năng đều dùng để đánh một cái u y người này rõ ràng chính là đi lên bán đánh xong về sau cho dù là giết hắn giống như cũng không có ý nghĩa gì tiếp xuống đoàn chiến ngươi liền không tốt tiếp cho nên đối diện liền trực tiếp toàn bộ sông đi lên giết dính a giờ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy cho ngươi giết tại giết hết về sau đối diện rõ ràng trạng thái các phương diện đều không có đi mấu chốt nhất vẫn là không có kỹ năng thì như nói đại chiêu loại hình đều không có đây mới là muốn mạng địa phương sau đó chính là phản đánh thời gian tôi hiểu lũ lũ chuyển vận cũng không thấp hắn cái này ra trang còn có trang bị dẫn trước chuyển vận liền không khả năng thấp đặc biệt là một cái quy kỹ năng đang đập sau khi ra ngoài đánh vất à là o phong da dục dụng, dù vừa giòn phương không Ngây ngô cũng không đường trung đối nổi. rồi tiểu vê tiên phong lên đường vô dụ, liền trên thân, lên không thực sẹt phát tệ, đặt vê chịu tháp được quả mặc có lộ, l vô ở một y xuống, đối diện h không ủ tệ. Bất quá lớp mạ tiền n g â y ngô hay là thực sự phân đến một chút lại thêm đợt thứ nhất truyền thống đi lên đường cầm hai cái kiến tạo mặc dù không giống tô hiểu loại này đặc biệt mập nhưng phát d ụ c tuyệt đối là cũng không tệ lắm lại thêm sệt cái này anh hùng bản thân bên trong tiền kỳ liền rất cường thế tiến vào đống người bên trong quả thực chính là một cái chiến thần t ô hiểu ngay tại bên cạnh truyền vận cho dù là bình a lần này dưới xem ra đều đâm thẳng kích thích bộ dáng đánh xong về sau tô hiểu trực tiếp cầm xuống ba người đầu đối diện hết thẻ chết bốn người tô hiểu cầm tới ba cái đầu liền lộ ra có như vậy một chút không hợp lý ngây ngô sẽ xem ra đột nhiên như cái chiến thần kết quả chỉ có một người đầu tô hiểu chỉ có thể nói cái này x ó g thực tế là có chút quá tận lực hệ thống liền không làm nhân sự mà tô hiểu bọn hắn bên này đâu cũng là bỏ mình hai người chứ ngay từ đầu bị đối diện tập kích xử lý a giờ đằng sau kế tiếp theo đánh thời điểm tiểu vệ cũng là bỏ mình tiểu vê trước đó bị đánh cho một trận trạng thái liền không tốt lắm đằng sau đánh đoàn thời điểm tiểu vê khẳng định cũng không sợ đi lên chính là làm tự nhiên cũng liền bỏ mình đánh rất thảm liệt bất quá tô hiểu bọn hắn khẳng định là kiếm lời so đối diện nhiều hai viên đầu người chủ yếu nhất vẫn là cái này tiểu l o n g có thể cầm xuống hỏa long cầm xuống về sau bọn hắn liền ba con rồng nhỏ dù là tranh tài đến cuối cùng bọn hắn cũng có một trận chiến tư bản hỏa long hồn có thể ở mức độ rất lớn đền bù bọn hắn cái này đội hình tổn thương không đủ vấn đề tô hiểu thậm chí đều có chút hoảng nghĩ đến bằng không liền sớm một chút kết thúc đi cái này nếu là cầm hỏa long hồn lời nói người khác hắn không biết thế nhưng là thương tổn của hắn có thể sẽ thật bạo tạng để đối diện chịu không được cái chủng loại kia chẳng lẽ ngay cả tiểu long thuộc tính đều bị khống chế rồi tôi hiểu hiện tại lo lắng không phải tổn thương không đủ hắn liền sợ đợi một chút tổn thương chẳng ra t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi sáu cuối cùng khi lần người t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi sáu cuối cùng khi lần người bất kể như thế nào tiểu long là khẳng định đang đánh tôi hiểu cũng đang giúp đỡ nếu không ngươi chống c ậ y vào sệt cùng t h ờ dịt hai người đánh đoan chừng có chút chậm trễ thời gian cũng là có chút điểm lo lắng đối diện thượng chung hai đường tại phục sinh về sau nói không chừng có truyền t ố n g có thể tới đánh tới cái giờ này trên thân đã không có thật mắt cùng quét hình những vật này cho nên tiểu long chung quanh đây mắt b ị không ai biết có phải là sạch sẽ cái này mới là mấu chốt điểm khi làm công người lời nói thực tế là có chút làm tâm tính mặc dù không có đi rừng bất quá đối diện liền thừa một trong đó đơn mà lại trạng thái không tốt khẳng định về nhà cũng không sợ sẽ bị đ o ạ t tiểu long nếu không phải đi rừng không có lời nói đ o á n chừng tô hiểu bọn hắn trực tiếp liền đi lại l o n g cầm tới lại l o n g cái này trò chơi mới thật sự là ưu thế đến đáng tiếc không có đi rừng lại thêm bọn hắn trạng thái chẳng ra sao cả đối diện cái giờ này phục sinh thời gian cũng không dài đánh đại long khẳng định sẽ xảy ra chuyện đại long hủy cả đời chính là như thế đến tôi hiểu cũng lời đi mù chỉ huy người bình thường đều biết không thể làm như vậy mình đi cưỡng ép chỉ huy một đợt giống như cũng không có cái gì ý nghĩa bộ dáng phi thường xinh đẹp cái này sóng đoàn chiến đánh bởi như vậy lời nói tiểu long chúng ta có thể bước vàng cầm xuống đã là người bài ba cái giải thích bên này miệng một mực liền không có ngừng qua khi giải thích ngươi không nói lời nào sao có thể đi đâu mà lại ba người này đều là cao thủ phối hợp phi thường tốt sẽ không xuất hiện đoạt lời nói loại tình huống kia để khán giả nghe cũng cảm giác tương đương không tệ chỉ nghe đại tá bên này nói ta cảm thấy cái này sóng hàn quốc đội ý nghĩ thật là xảy ra vấn đề bọn hắn tập kích đi dây dính xem ra còn giống như không sai dáng vẻ trên thực tế ta cảm thấy cái này cách làm là sai lầm ngươi xem một chút dính trang bị hắn còn chưa tới loại kia có thể đánh ra bạo tạc trình độ tổn thương đâu ngược lại là tập kích dính về sau để tô h i ể u lũ lụt như cá g ặ p nước hắn lũ lụt cái này sóng đoàn chiến tổn thương là phi thường cao còn có g â y n ô sẽ cũng rất mạnh lại thêm tiểu vây cho khống chế tiếp xuống đoàn chiến sẽ rất khó đánh đại tá nói một đống di lặc bên này cũng là nói nói đúng là dáng vẻ như vậy o hát d t cái này lũ lũ quá mạnh đối diện hẳn là quan tâm kỹ càng một chút cái này lù lù nếu như là lũ lù bị dây ta đoán chừng đối diện sẽ tốt đánh rất nhiều nhị ca nói theo bất quá o hát d t năng lực này ta cảm thấy đối diện nghĩ dây hắn thật không phải một cái chuyện dễ dàng cái này xóng đánh xong về sau hỏa long là cầm xuống bây giờ cách hỏa long hồn còn kém một đầu cuối cùng lấy thêm một đầu chính là hỏa long hồn không thể không nói cái này đem long soát cũng rất tốt đại tá nghe còn rất dáng vẻ h ư vấn mặc dù mọi người đều trêu trọng người này quê quán là hàn quốc bất quá dính đến đội tuyển quốc gia tranh tài đại tá lập trường vẫn là không có vấn đề gì chỉ nghe đại tá bên này nói bản thân cái này đội hình khả năng chúng ta sẽ lo lắng đánh tới đằng sau có thể hay không thiếu tổn thương nhất là đối diện có cái xỉ ẩn đẻ vào phía trước bất quá có hỏa long hồn về sau tổn thương phương diện liền có thể đền bù một chút ta cảm thấy cho dù là đến cuối cùng cũng có lớn không nói gì đi, chính là sẽ mang theo hỏa long hồn một quyển đoán chừng đối diện cũng chịu không được nhị ca vừa cười vừa nói bất quá ta cảm thấy cái này đem khả năng kéo không đến hậu kỳ dựa theo thế cục này đến xem lời nói này xong về sau tất cả mọi người bật cười đích xác ngay từ đầu khả năng vẫn chỉ là lên đường dẫn trước bất quá vừa rồi cái này xóng đánh xong về sau tôi hiểu ưu thế của bọn hắn đã thật lớn trận đấu này không ra cái gì ngoài ý muốn có thể vững vàng cầm xuống tổng thể tỷ số thắng ít nhất tại bảy tầng trở lên bất quá ta cảm thấy khả năng không cần hỏa long hồn tổn thương liền rất khoa t r ư ơ n g n g ư ờ i xem một chút cái này lũ l ũ xảy ra điều gì hắn về nhà mũ mọc ra di lập bên này có chút kinh ngạc nói người này ra trang cũng quá khủng bố mà lại hắn là thật mập bảy người đầu nơi tay cái này trang bị mưa đạn bên trên tất cả đều đang chăm chú tô h i ể u bạo lực lũ lụ lụ nhìn tê cả ra đầu cái này c h ụ t mũ ở trên người cảm giác lập tất cả người đều thăng hoa hắn hiện tại pháp áp đặt thành hơi cường điệu quá kỹ năng tổn thương có thể nghĩ bất quá bởi như vậy lời nói cho thuẫn tương đối mà nói cũng sẽ dày một chút đi ra ngoài về sau t ô hiểu cũng không nghĩ nhiều cái gì cái này trang bị căn bản cũng không phải là hắn chọn bất quá cũng không quan trọng trận đấu này đều r ế t thành cái dạng này t ô hiểu còn có cái gì dễ nói đâu đoán chừng phía dưới cũng nhanh sẽ không cầm tiếp theo quá lâu sau đó chính là bình thường phát dụng tiết tấu đối diện kéo lên căn bản cũng không đến t ô hiểu cũng không nói nhảm nhìn a giờ thoáng hiện tốt về sau trực tiếp liền chỉ huy đi động đại long bước đối diện tới đoàn chiến t ô hiểu không nghĩ kéo tới dưới một đầu hỏa long cầm tới hỏa long hồn về sau hoàn toàn thu lại không được có thể tăng tốc tiết tấu hay là tận lực nhanh lên đại long nếu có thể lấy xuống lời nói t ô hiểu đoán chừng cũng liền không sai b ị lắm nếu không phải vì cùng a giờ thoáng hiện t ô hiểu trực tiếp liền động dù sao hắn cũng thấy rõ một cái điểm d ị thoáng hiện hay là rất trọng yếu kỹ năng này nếu như không có hạ tại đoàn chiến bên trong không tốt sống sót tôi hiểu tương đối cần người này sống sót còn sống mới có c h u y ệ n vận nha dít nhiều đánh một hồi chuyển vận đối tôi hiểu đến nói khẳng định là chuyện tốt đi tới đại long bên này trực tiếp độc thủ thậm chí mắt còn không có sắp xếp rơi liền trực tiếp đánh không có cái gì lén lút ý tứ ý đồ hết sức rõ ràng ta chính là nói cho đối diện các ngươi tranh thủ thời gian tới bất quá tới đây long khả năng liền không có không có cái nào chiến đội nguyện ý vô duyên vô cớ phóng đại long ngươi nói tiểu long ta đánh không lại còn có thể lựa chọn thả đại long thật sự là một đầu đều không thể thả đối diện cũng minh bạch cái này chỉ có thể tới bể rối đồng thời cẩn thận bị mở thế nhưng là không chịu nổi đối diện có người bị thợ dịt câu bên trong cái này câu t ử rất mấu chốt để đối diện không thể không tiếp đoàn chiến lần nữa b ộ c phát thoạt nhìn vẫn là rất kịch liệt bất quá kết quả dẫn hướng lại càng thêm rõ ràng tôi hiểu bọn hắn bên này rõ ràng trường y ê u ông trời của ta cái này lũ lụ tổn thương cũng quá khoa trường đi ô hát dẹt s o n g s á t ô hát dẹt tam sát ô hát dẹt bốn giết có năm giết sao giải thích bên này đều kích động kém chút khi đều lên không đến cảm giác cái này lũ lụ có thể tại đoàn chiến bên trong như thế bạo tạc nói thật mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua mấu chốt nhất điểm ở chỗ đầu người lại toàn bộ đều là hắn ai nha cái này đầu người bị tiểu v ê đoạn không lấy được năm giết cái này phải phê bình tiểu v ê giải thích nhìn thấy cuối cùng toàn bộ đều tiết mới vô tay thận không thể mình đi đánh giúp tôi hiểu cầm cái năm giết cuối cùng cái này năm giết vậy mà là tiểu v ê đầu người nói cách khác năm giết bị cướp không thể không nói rất tiết mới tôi hiểu trực tiếp t h ở phào cái này mẹ nó tiểu v ê cuối cùng khi là người chương một nghìn không trăm hai mươi bảy hoa lệ một điểm t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi bảy hoa lệ một điểm lúc này không chỉ là giải thích nhóm tiết m ớ i t ê lên đoán c h ừ n g trực tiếp trước khán giả cũng là không sai biệt lắm tâm tình đi mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi biểu thị mình xem không hiểu cái này đầu người đều có thể cầm nếu là không có bị tiểu v cầm lời nói như vậy t ô hiểu chính là năm giết bình thường tình huống này dưới không thể bật đầu người khẳng định phải làm cho một chút phải biết nếu như t ô hiểu dùng lũ lũ cái này anh hùng đều cầm xuống năm giết vẫn tương đối rung động một sự kiện có thể nói lực trùng kích rất mạnh lại sẽ là cái kinh đ i ể n tràn diện sẽ bị về sau người lấy ra nói chuyện say x ư a tiểu v chủ yếu cũng là hậu chi hậu giác căn bản là không có kịp phản ứng dưới tình huống bình thường nếu là biết bốn giết có thể để đầu người tình huống dưới là đồng đội đều sẽ để n a m giết là tương đối có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc so siêu thần cái gì khẳng định là có ý nghĩa nhiều càng đừng đề cập người này vẫn là tiểu v t i ể u ca n a m giết hắn làm sao có thể chủ động đi được đâu a đủ ta không có chú ý tới ta mẹ nó tiểu v cũng là hậu chi hậu giác đ o à n diện đối phương về sau mới phát hiện tô hiệu bốn giết còn có người đầu bị mình cầm phát hiện về sau tiểu v nói không nên lời tự trách nghe hắn cái này k h ẩ khí t ô hiểu cũng hoài nghi hắn có phải hay không nghĩ mình cho mình một b à tay kỳ thật cũng không có cái kia tất yếu chỉ bất quá đối tiểu vê để nói khẳng định là cảm thấy không có để tô hiểu cầm x u ố năm giết thực tế là quá sai lầm chỉ nghe tiểu vê còn nói thêm a đủ vừa rồi đánh thái thật đầu ta căn bản cũng không có chú ý tới hiểu ca thật xin lỗi thật sự là hắn là không có chú ý tới nói trắng ra đánh tới lúc này đoàn diệt đối phương liền có thể một đợt cũng không cần người nào đầu loại hình trừ số liệu đẹp mắt một điểm không có ý nghĩa gì loại này thêm một người đầu số liệu muốn hay không cũng không đáng kể nếu là tiền kỳ lời nói ngươi thật đúng là đừng nói cho dù là thi đấu chuyên nghiệp bên trong Có các đội ca đội đầu hưu sự thế ì n Có để đầu người, tự nhiên cũng có ca đầu. Đây là nhất định sự dù sao phía trước cầm để đầu đầu Đây định đầu đối người, nhiên nhất tình người, vẫn tương đối trọng tới tự sự phía sẽ sao y là Dù u đ á nhưng lên cũng có thể dễ chịu rất nhiều n có chịu thể rất Thế h dễ là vừa rồi cuối cùng này một tập đoàn rõ ràng sẽ không tồn tại tình huống kia chủ yếu vẫn là đánh quá kịch liệt đối diện dù là có rất lại phía sau cũng không phải không hề có lực hoàn thủ ngược lại đối diện thực lực quả thật không tệ tại kinh tế rất lại phía sau tình huống dưới đoàn chiến còn có thể đánh tốt như vậy đích sắc cùng phối hợp có nhất định quan hệ đương nhiên phối hợp là xây dựng ở có người năng lực điều kiện tiên quyết mà lại vừa rồi đầu người cuối cùng hai cái không sai biệt lắm là cùng một thời gian chết cũng không thế nào chú ý tới thậm chí đánh quá nhanh thông báo thanh âm đều không có đ ổ i theo lại thêm tiểu v chuyên tâm thao tác căn bản cũng không có chú ý tới tô h i ể u cầm tới mấy người đầu sự tình ngươi muốn nói có người tại đoàn chiến bên trong ý hiếp được tô h i ể u sinh mệnh đoán chừng tiểu v lập tức sẽ chú ý tới loại tình huống này hắn không có chú ý tới tình có thể hiểu nếu như cuối cùng chỉ còn lại một người sau đó biết tô h i ể u b ố t luận riết khẳng định đồng đội đều sẽ hô to nhường một chút hay là bởi vì chết quá nhanh tô hiệu nội tâm c ủ nghỉ dù là thua thiệt rất nhiều vẫn tương đối cao hứng đại khái đây chính là bởi vì tránh thua thiệt càng nhiều đi tiểu v vừa rồi kêu một chút đích sắc giúp tôi hiểu tình không chỉ một điểm nửa điểm không chỉ có riêng là một cái đầu người sự t ì n h cái này nếu là cầm tới năm riết lập tức tính chất liền biến đơn giản tính toán một chút tại trận chung kết gấp đôi tăng thêm phía dưới bản thân một cái đầu người chính là hai triệu tôi hiểu một đợt đoàn chiến bốn cái đầu người đã là khấu trừ tám triệu có thể nói tương đối khoa trương ai mẹ nó có không phải sung sướng đầu là thực sự tiệt tài nhưng nếu là năm riết lập tức liền nghiêm trọng rất nhiều năm cái đầu người là mười triệu lại thêm năm giết gấp đôi lập tức liền hai mươi triệu tương đương với tiểu v cái này đoạt đầu người để t ô hiểu nháy mắt tiết kiệm mười hai triệu cái này nhưng qua mấu chốt t ô hiểu cảm thấy tiểu v trước đó để cho mình thua thiệt nhiều tiền như vậy cuối cùng là làm lần người lúc này tâm tình còn có thể t ô hiểu nghe tiểu v thanh âm đ ề u cảm giác ngọt ngào giống như không thích hợp dáng vẻ nếu không phải tiểu v lần này lời nói trận đấu này thật là thua thiệt thảm t ô hiểu cảm thấy hay là chủ quan không nghĩ tới có thể thua thiệt nghiêm trọng như vậy nghe tiểu v còn tại xin lỗi t ô hiểu liền không nhịn được nói không có việc gì t i ế đều không trọng yếu nhanh đi một đợt đi lại không phải không có cầm qua năm giết có thể tính là gì đâu tôi hiểu cái này giảng cũng là thật tâm lời nói mà lại hắn lời còn chưa nói hết đâu liền trực tiếp truyền tống đi trung lộ b ì n h tuyến đây là khẳng định phải quá khứ một đợt đánh tới cái giờ này đoàn diệt đối phương không có không một đợt đạo lý tôi hiểu cũng là sợ hai không một đợt lời nói mình bay đầu lại đánh cái đoàn cái gì đoán chừng cái này liền nổ tung các đội hưu xem xét tôi hiểu cái này vội vàng bộ dáng trong lòng tự nhủ không hổ là hiệu ca quả nhiên trong mắt chỉ có thắng lợi bất quá mọi người cũng không kỳ quái bình thường đánh trận chung kết lời nói nói thật không ai sẽ quan tâm số liệu đều là nghĩ đến đoạt giải quá quân chỉ cần tranh tài có thể thắng dù là thảm một chút cũng không trọng yếu tranh tài thuận lợi kết thúc tất cả mọi người xuống tới trận quán bên trong tiếng hoan hô giống như vẫn không có n g ư ờ i qua đối tô hiểu bọn hắn đến nói đây cũng là một loại phân c h ấ n trở lại hậu trường phong nghỉ có thể nhìn thấy mỗi người đều sẽ có một ít buông lỏng loại này là tâm tính bên trên buông lỏng dù là ngoài miệng một mực tại nói còn có một trận thắng lợi tranh tài còn chưa kết thúc bất quá ngay cả tiếp theo tháng hai ván cầm tới điểm thi đấu về sau loại tiêu cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có hoàn toàn có thể lý giải cũng không nhất định chính là cái gì chuyện xấu nếu là t h ắ n g tranh tài cho mọi người làm còn nơm nớp lo sợ vậy liền dễ dàng xảy ra vấn đề để hai truy ba loại chuyện này là có bất quá tại trong trận chung kết phát sinh số lần vô cùng ít ỏi tôi hiểu bên này cũng liền nghỉ ngơi không có suy nghĩ nhiều cái gì thậm chí đều không có đi tính mình t u a thiệt bao nhiêu chủ yếu cũng lời đi được rồi biết chắc so sánh với em là nhiều quay đầu liền cùng một chỗ tính tiền dẹp đi thôi dù sao một lần cuối cùng để t ô hiểu tương đối sầu não địa phương hay là mẹ nó chơi cái lũ lũ đều có thể dết yên còn có thiên lý hay không quả thực không phải người hệ thống hoàn toàn không muốn mặt còn tốt cuối cùng cái kia không có năm rết đây là tô hiểu duy nhất có thể tiếp nhận điểm tô hiểu cũng coi là minh m ạ n h g i ế t hung ác không hung ác cùng anh hùng căn bản là không có quan hệ thậm chí không hề có một chút quan hệ cái này mới là điều kỳ quái nhất sau đó bán thứ ba khẳng định cũng là cuối cùng một bán người khác không thể khẳng định tại tô hiểu cái này bên trong là khẳng định cũng là cuối cùng một trận tranh tài tô hiểu cảm thấy nếu không liền đánh hoa lệ một chút đi dù sao đều thiếu nhiều như vậy lại nhiều một chút cũng không quan trọng đều có thể tiếp nhận còn không bằng lưu lại điểm mỹ h ả o đồ đâu chuyện những này lưu manh anh hùng cũng không phải là rất tú còn mẹ nó giết nhiều như vậy tôi hiểu nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút thua thiệt chương 1028, cuối cùng một đêm chương 1028, cuối cùng một đêm tôi hiểu tâm lý không sai biệt lắm có ý nghĩ dù sao tiếp xuống hẳn là cuối cùng một đêm cái này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mình thua thiệt tiền cũng sẽ dừng ở đây đã cuối cùng một đêm chơi cái gì anh hùng đều là bệnh thiếu máu lời nói vậy ta còn không bằng đánh phấn khích một điểm nữa nha cũng không cần thiết một mực cẩn thận bất quá tô hiểu cũng chưa hề nói quá nhiều đợi lát nữa b ở tờ thời điểm còn không phải xem bản thân hắn ý kiến người khác cũng sẽ không tùy ý an bài cho hắn anh hùng khẳng định vẫn là nhìn chính tô hiểu muốn chơi cái gì cho nên đến lúc đó lại nói cũng không quan trọng v á n thứ ba trò chơi rất nhanh bắt đầu lúc này song phương khí thế là hoàn toàn không giống h à n quốc đội bên kia hai ván r ứ t lại phía sau đã một chân tại bên bờ vực mặc dù còn không có chính thức vua tất cả mọi người nói chỉ cần còn có hy vọng liền có kỳ tích khả năng thi đấu vật này bản thân liền là hết thể đều có thể có thể cũng chính bởi vì vậy mới có thể tương đối có mị lực thế nhưng là lúc này hàn quốc đội xem ra liền cùng thua không sai biệt lắm đã không có cái kia khí thế xem ra để người cảm thấy không có cái gì để hai truy ba khả năng hàn quốc đội bên kia đám huấn luyện viên khẳng định cũng làm tư tưởng làm việc đã đám huấn luyện viên coi như biết lật bản khả năng không lớn ngoài miệng cũng sẽ không như thế nói khẳng định sẽ nói một chút lời hữu ích cái này không có gì để nói nhiều chỉ bất quá không hiệu quả rõ rệt mà thôi trước hai ván bị đánh ít nhiều có chút một b ư ớ c cơ hồ không nhìn thấy thắng khả năng cái này mới là khó chịu nhất điểm bất kể như thế nào cũng được tranh tài đánh xong lại nói thứ ba đem cũng không biết ứng đối như thế nào đâu lúc này đối h à n quốc đội những n à y đám tuyển thủ đến nói có lẽ cũng đều không nghĩ cái gì quán quân loại hình có thể thắng một đem không bị quét ngang giống như liền rất không tệ có thể vừa lòng thỏa y bán thứ ba tranh tài tôi hiểu bọn hắn lần nữa đi tới màu đỏ phương không cần phải nói đều biết cái cuối cùng tờ v ị khẳng định là lưu cho hắn cái này tôi hiểu tâm lý nắm chắc cho nên ngay từ đầu thời điểm tôi hiểu cũng không n ó n g n ả y đại khái nhìn xem đội hình là được cái này mới là mấu t r ư ớ điểm t ô hiểu bọn hắn bên này tiên cơ cầm cái rể lẹt tổng xuống tới cái này anh hùng vẫn tương đối cầm thế cũng coi là rất trọng yếu anh hùng không có không cầm đạo lý cũng không thể người ta một tay bạn cái không sai anh hùng người bên này lại không cầm mặt k h ắ c cần thế vậy liền không có gì đạo lý dễ nẹ tổng cái này anh hùng là bên trên đơn bất quá cũng không nhất định chính là hạn chế chết đi chơi t r u n g đ a n cũng được chẳng qua là trước đem cái này anh hùng lấy xuống m à t h ô i cũng không nói nhất định liền cho t ô hiểu dùng mặc dù t ô hiểu dùng dễ nẹ tổng khẳng định là không có vấn đề bất quá vẫn là quay đầu muốn nhìn đối diện bên trên đơn nhìn nhìn lại t ô hiểu ý nguyện cá nhân chúng đ a n tuyển thủ ngây n ô bên này anh hùng hồ tương đối sâu dày dễ nẹ tổng loại hình anh hùng hắn đồng dạng độ thuần thục rất cao cho nên thần phong tại cầm anh hùng thời điểm không có cái gì lo lắng dù sao ta quay đầu có thể dùng đến lắc lư chọn được cuối cùng đối diện cũng không rõ ràng cái này dễ n ẹ tổng đến cùng là vị trí nào tỷ lệ lớn là bên trên đơn bất quá bọn hắn cũng sẽ không chắc chắn đều biết tô hiểu phong cách là có thể lắc lư cái này cũng không biết kia thật là một điểm nghiên cứu đều không có mà lại bọn hắn tại màu lam phương lời nói khẳng định là đội hình trước bày ra đến ngươi cũng đừng nghĩ cuối cùng còn giấu thứ gì cuối cùng đối diện bên trên đơn k h ó chặt dậy cái này anh hùng lấy ra về sau trên cơ bản chính là đánh lên đơn cái này không có cái gì m a bệnh ai h ù hàn quốc đội bên này bên trên đơn quá chặt cầm dậy cái này anh hùng xem ra là muốn thay đổi một chút mạch suy nghĩ giải thích bên này cũng là đội v à n g nói đích s á t hàn quốc đội đây là dự định biến hóa mạch suy nghĩ trước đó nghĩ đến lên đường ổn định kết quả lại thảm như vậy trực tiếp ở trên đường nô t r a tuyển những cái kia kháng ép anh hùng xem ra không có tác dụng gì vốn còn nghĩ loại kia anh hùng coi như tuyến bên trên nổ tốt xấu đánh đoàn thời điểm cũng là có tác dụng bây giờ suy nghĩ một chút cái này mạch suy nghĩ liền không đúng khả năng đến không được đánh đoàn thời điểm tranh tài liền đã mất đi lo lắng cuối cùng một đêm bọn hắn khẳng định liền sẽ không dựa theo trước đó cái kia mạch suy nghĩ đến nghĩ đến cái dạng này lời nói ta còn không bằng cùng ngươi thao tác nữa nha có cái gì tốt sợ dù sao coi như thao tác bất quá cũng đơn giản chính là kết cục kia sẽ không so sánh với một trận s ỉ ẩn thảm hại hơn mà lại có thể tại hàn quốc đội trở thành chủ lực bên trên đơn cá nhân thực lực ngươi nói không được cũng rất không có khả năng chẳng qua là tôi hiểu quá biến thái mà thôi ai còn không phải cái thao tác quá đâu dứt khoát liền cứng đối cứng đi càng sợ khả năng càng không tốt đánh đối diện tuyển cái này anh hùng ta cảm thấy làm mưu đồ đã lâu bọn hắn khả năng trước đó liền nghĩ kỹ di lặc lúc này nói ngươi xem ở bờ tờ thời điểm bọn hắn liền đem lụ xì ẩn cái này anh hùng cho ban rất rõ ràng chính là phòng ngựa tô hiệu cầm tới cái này anh hùng nếu như bị tô hiệu cầm tới lời nói như vậy lên đường cái này đối tuyến áp lực cũng quá lớn mà d ậ y cái này anh hùng đối tuyến là rất mạnh trừ lụ xì ẩn bên ngoài lên đường cũng không có gì anh hùng tốt áp chế hắn nhị ca bên này cũng là gật đầu nói đích thật là cái dạng này dây đánh dễ nẹ tổng lời nói đối tuyến thời điểm hoàn toàn không thiệt t h i để dễ nẹ tổng cái này tiền kỷ cường thế anh hùng khả năng không có thư thái như vậy đánh vừa song toàn không sợ chủ yếu vẫn là phòng ngừa bị bắt d ậ y cái này anh hùng cũng là rất tốt bắt lại thêm dễ nẹ tổng phối hợp đi dừng năng lực tương đối mạnh lúc này quản đại giáo đến một câu các ngươi xác định cái này dễ nẹ tổng chính là đi đến đường sao ta cảm thấy cái này cuối cùng một tay không nhất định nha ta cảm thấy cũng không kém bao nhiêu đâu trừ dễ nẹ tổng bên ngoài cái khác anh hùng đánh lên đường giống như cũng không có thư thái như vậy ngược lại sẽ để dậy tương đối dễ chịu tôi hiểu ngươi là nghĩ lên đường dễ nẹ tổng hay là cái khác anh hùng đâu rất rõ ràng chính là chương cầu t ô hiểu ý kiến tôi hiểu chơi vui vẻ mới được còn lại đội hình hợp lý loại hình không có trọng yếu như vậy thần phong làm cờ gờ v ấ n luyện viên quá minh bạch n h ữ n g này không phải rất muốn chơi dễ nẹ tổng cho ta đến cái lẹm tở làn cuối cùng một đêm tôi hiểu có chút cảm k h á i nói kỳ thật lúc này giống như thua thiệt tiền cái gì cũng không trọng yếu tôi hiểu cũng không thế nào suy nghĩ những chuyện kia dễ nẹ tổng cái này anh hùng là rất mạnh ưu tiên cấp cũng tương đối cao nhiều như vậy phiên bản quá khứ cái này anh hùng vẫn là trong trận đấu lôi cuốn lựa chọn khẳng định có nhất định đạo lý thế nhưng là ở trong mắt tôi hiểu cái này anh hùng hay là quá vụ về không phải loại kia có thể tú bắt đầu tú bắt đầu anh hùng là d à i ẩn dạ sổ những n à y cũng coi là rất nhiều mắt người bên trong cô nhi anh hùng chỉ bất quá những n à y anh hùng đâu tôi hiểu bình thường một mực chơi trong trận đấu càng là dùng không ít lần cảm thấy không có ý gì nếu không liền đến cái không c o i chơi qua lẹp vợ lặn là cái lựa chọn tốt t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín hoa hồng đen đem lần nữa nở rộ t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín hoa hồng đen đem lần nữa nở rộ lẹp vợ lặn cái này anh hùng xem như ngây ngô chiêu bài một trong hắn liền thích loại này thao tắt hình cuối cùng một tay lẹp vợ lặn khóa chặt về sau giải thích bên này cũng là đại khái nói một lần dù sao loại này anh hùng tú bắt đầu rất khoa trường thuộc về thao tác không gian tương đối lớn cái chủng loại kia biểu diễn cái thanh màu biến mất thuật dây nhân c h i loại cũng không tính là là vấn đề gì quá lớn chủ yếu vấn đề vẫn là ở tại ngươi nếu là p h á t dục không tốt lắm cái này anh hùng tác dụng vẫn sẽ không rất lớn thích khách loại anh hùng đại đa số đều là cái dạng này đương nhiên cái này cũng là nhìn thao tác loại thực lực đó mạnh tương đối tú tuyển thủ lấy ra mọi người thấy trong lòng cũng là tương đối yên tâm di lập bên này cũng là gật đầu biểu thị đồng ý cái này xác thực à ngây m g ô trước đó lẹm tợn lặn thế nhưng là từng có khoa trương biểu diễn vua cùng tú bất quá lời này nói xong về sau q u ả n đại giáo lại đến một câu các ngươi xác định cái này lẹm tợn lặn là đi trung l ộ sao có ý tứ gì chẳng lẽ nói đại tá câu nói này nói mặt khác hai cái giải thích cũng là cả người đều s ừ n g sốt một chút ngươi thật đúng là đừng nói bọn hắn tương đương với bị nhắc nhở một chút lẹm tợn lặn cái này anh hùng lấy ra tựa như là chỉ có thể đi ở giữa đường ở trên đường cũng xuất hiện qua chỉ bất quá cái kia số lần một cái tay đều đếm đ ứ n ra hàng năm tranh tài nhiều tràng như vậy còn có rất nhiều không thế nào trọng yếu tranh tài xuất hiện một chút kỳ hoa anh hùng vị trí loại hình cũng đều là bình thường sự tình thế nhưng là bởi vì có tô hiểu tồn tại mới khiến cho giải thích nhóm lập tức ý thức được sự tình giống như cũng không làm sao đơn giản bộ dáng chỉ cần có tô hiểu người này tồn tại như vậy liền không có cái gì tốt cố định vị trí người này chơi cái gì anh hùng cũng có thể ngươi nói hắn sẽ không chơi lẹp tợ lạn g lời nói khẳng định cũng không có mấy người tin tưởng nếu là bình thường đội ngũ ngầm thừa nhận chính là lẹp tợ lạn trung đan đội hình bộ dáng gì liếc qua thấy ngay có tô hiểu tại vẫn tồn tại biển số dù sao dễ nẹt tổng cái này anh hùng đi đi đánh trúng đơn cũng là có thể mà lại trong trận đấu xuất hiện qua không ít lần phối hợp đi rừng chính là cái cường thế bên trong giã nghĩ đến cái này bên trong mọi người nháy mắt giữ lại cái nhìn bất quá cái này lo lắng đâu cũng không có cầm tiếp theo quá lâu rất nhanh liền anh hùng trao đổi khâu cái này l ẹ m tợn l ặ n quả nhiên đi lên đường mà lại không tiếp tục động thật đúng là l ẹ m tợn l ặ n bên trên đơn nhà nhớ không lầm đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy o h á dẹt chơi l ẹ m tợn l ặ n cái này anh hùng tại vài giây đồng hồ đều không có đổi về sau trên cơ bản giải thích nhóm cũng là đều có thể xác nhận đích thật là l ẹ m tợn làng bên trên đơn dễ nẹ tổng đi trung lộ trong lúc nhất thời hiện trường cũng là gieo họ lên vang lên trận trận âm thanh đủng hộ âm hay là nhìn loại này có ý tứ đường đường chính chính dễ nẹ tổng bên trên đơn mọi người nhìn nhiều lắm cũng không có cái gì ý tứ chủ yếu vẫn là muốn nhìn tô hiệu chơi tú một điểm anh hùng người giống dễ nẹ tổng loại này anh hùng xác thực rất mạnh phát dục tốt mở đại chiêu tại đoàn trong chiến đấu tựa như là chiến thần đồng dạng đột nhiên k h n g được nhưng cái này anh hùng càng nhiều hay là cưỡng mãnh người muốn nói tú trình độ hay là so với lẹm t ợ lạn g kém không ít đánh không ra quá hoa lệ thao tác tới nhìn thấy chơi như vậy mọi người mới xem như cảm thấy hứng thú quả nhiên à có ô hát dẹt ở đây như vậy cái này đội hình không đến cuối cùng xác định thời điểm n g ư ờ i đều khó mà nói là đi đ â u một đường nhị ca bên này nói trận đấu này ta cùng khán giả đồng dạng đều vô cùng chờ mong muốn nhìn một chút ô hát dẹt cái này lẹm t ợ lạn g đến cùng là d ặ n gì g đại tá xem như cái thứ nhất đoán được ý đồ mà lại lần này hắn không có đọc sữa chỉ bất quá hắn tinh chuẩn có thể nói trúng thời điểm tất cả mọi người chọn tính lãng quên hoặc là nói xem nhẹ chờ hắn đọc sữa thời điểm mọi người lại toàn bộ xuất hiện nói người này thật là có độc kỳ thật mỗi cái giải thích tại dự đoán thời điểm đều không hợp thói thường qua mà lại không phải lần một lần hai chỉ bất quá đại tá thuộc về quá không hợp thói thường dần dà liền nổi danh đại tá lúc này cũng không có đắc chí mà là nói lẹ m vợ làm đi đánh dậy nói thật có thao tác không gian cũng có thể phối hợp đi dừng ta cảm thấy còn được lẹ m vợ làm cái này anh hùng ngươi nói phối hợp đi dừng lời nói khẳng định là không bằng dễ nẹ tổng dễ nẹ tổng cái kia về đốt kỹ năng quá trực tiếp chỉ cần khoảng cách đầy đủ liền nhất định có thể khống ở cũng không thể có người đỏ g i ậ n vê đốt thật m ắ ta lẹ t ợ làn cũng có khống chế chính là e kỹ năng dây xích kỹ năng này là nhìn ngươi có thể hay không ném bên trong người ta cũng có thể tẩu bị tránh đi mà lại mới trúng đích thời điểm cũng không có giam cầm hiệu quả chỉ có chờ một chút mới có đoạn thứ hai tổn thương cùng khống chế có thể nói không quá ổn định bất quá tốt xấu xem như có khống chế so với d â y loại này một điểm khống chế đều không có anh hùng điểm này là tốt phối hợp đi rừng g i y truy hình thái cái kia e kỹ năng cũng không tính là khống chế chính là đem nhân truy đi mà thôi phối hợp đi dừng lời nói tương đối cứng đờ trừ phi là n g ư ơ i thoáng hiện đem nhân truy trở về loại kia thao tác phong hiểm quá lớn mà lại lẹm tợn lặn cái này anh hùng là tương đối linh hoạt giải thích nhóm cũng đều minh bạch lẹm tợn lặn đánh dây ngươi thật nói đúng l i ề u lời nói dây cũng không sợ ngươi so tổn thương thật đúng là không giả ngươi dù sao hai ta bộ kỹ năng ai chỉ bất quá dễ nẹ tổng đánh dây cũng không dễ đánh lắm chính là đối tuyến đánh một khẳng định là có áp lực chủ yếu còn có một chút cái này lẹm tợn lặn là tô hiểu chơi vậy liền không có việc gì mọi người đối với tô hiểu năng lực không có cái gì hoài nghi tốt xấu cũng coi là cái c ư ờ n g thế anh hùng dù là chơi cái vũ em tất cả mọi người không cảm thấy tô hiểu sẽ bị đánh đúng không tuyến ohz còn giống như là mang một ít đốt hắn không có mang truyền thống tiến vào trò chơi về sau nhị ca bên này nói ngay từ đầu đều sẽ phơi bậy một ít mọi người triệu hắn sư kỹ năng cùng tiên phú làm sao điểm bên trên đơn không mang truyền thống cơ hội là không có không mang vắng hiện khả năng còn có cái này cũng có thể hiểu được dù sao cũng là ohz hắn cũng không phải lần thứ nhất không mang truyền thống đại tá bên này nói mang một ít đốt lời nói nói do đối với mình tương đối tự tin nếu có thể tuyến bên trên đơn giết một lần như vậy cái giờ này đốt mang liền có giá trị hiện tại trong trận đấu cho dù là trung đan lẹm tợn lạn cơ hồ đều là mang truyền t ố n g tranh tài tiết tấu chính là cái dạng này lẹm tợn lạn ngươi lấy ra cũng rất khó đơn giết mang một ít đốt lời nói sẽ chỉ càng ngày càng khó thụ mà lại lẹm tợn lạn cái này anh hùng đẩy tuyến là không thích chỉ có thể dựa vào một cái vê đốt kỹ năng kỹ năng này ngươi còn không thể luôn luôn dùng để quân thanh dùng để quân thanh lời nói người ta đối diện liền dễ chịu nha t ô hiểu lựa chọn một chút đốt cái này mọi người có thể hiểu được cũng đối t ô hiểu có lòng tin di lập bên này thì là nói kỳ thật cũng còn tốt t r u n g đ a n dễ nẹ tổng khẳng định là mang truyền t ố n g tốt xấu đội ngũ bên trong có người là có truyền t ố n g chương một nghìn không trăm ba mươi thành quái vật chương một nghìn không trăm ba mươi thành quái vật giải thích bên này kéo đường này tranh tài cuối cùng là bắt đầu tiến vào trong trận đấu tự nhiên là tô hiệu tại cầm đao l ẹ m tợ l ặ n cái này anh hùng đồng thời đi tới lên đường bởi như vậy lời nói mọi người cũng là xác định tô hiệu đích thật là đánh lên đường bởi vì lúc trước không xác định cũng là bởi vì vẫn tồn tại một loại khả nam tính tô hiệu mặc dù là cầm lẹp tợ l ặ n cái này anh hùng bất quá cái này cũng không đại biểu liền đi lên đường cũng rất có thể là trực tiếp đi trung lộ hai cái tuyển thủ đ ổ i vải n ĩ kẻ cũng không phải là không có khả năng này trước đó ở trong trận đấu thỉnh thoảng cũng từng có loại tình huống này xuất hiện chỉ bất quá tương đối ít mà thôi bởi vì đánh mình chưa quen thuộc con đường hay là sẽ khả năng xảy ra vấn đề nhưng tôi hiểu cùng ngây ngô hai người kia vẫn tương đối mạnh năng lực cá nhân đều là đ ỉ n h tiêm cấp bậc tôi hiểu khả năng tại đ ỉ n h tiêm phía trên một cái khác thứ nguyên bên trong đội tuyến đối bọn hắn đến nói ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy ngây ngô ở trên đường thế nào cái này mọi người không rõ ràng chỉ cần có thể kháng trụ liền tốt nhưng t ô hiểu đánh trúng đơn cái này mọi người không phải là chưa từng thấy qua vẫn tương đối đột nhiên năm ngoái thế giới thi đấu thời điểm t ô hiểu tại trung lộ cũng chơi qua quả thực bạo tạc cà gì. lẹm tợn làng cái này anh hùng hay là đánh trúng đường càng tốt hơn một chút cái này khẳng định là không thể nghi ngờ sự tình đáng tiếc là t ô hiểu cũng không có lựa chọn làm như vậy mà là trực tiếp lựa chọn đi lên đường cũng không có gì thật kỳ quá đôi tuyến bình thường đang tiến hành lẹm tợn làng cái này anh hùng Chuyến bên trên năng tương tiêu hao lực là tương đối mạnh, không phải loại không cùng người trời sinh hòa bình phải hòa phát kia trời diện ụ anh hùng, n ó trắng ra hay là lấy đánh giết ra đánh hay chủ. lấy là làm Đối i d bên trên đơn vừa lên mạng liền lộ ra khá là cẩn thận hoàn toàn không cùng tô h i ể u đối binh ý tứ lấy ra anh hùng mặc dù tương đối m ạ n h bất quá người này trong nội tâm đã có một ít bóng tối tồn tại đây là tô h i ể u lưu lại bóng tối hắn biết tô h i ể u thực lực liền thật không dám đi lên đ ố i bính mất đi tự tin lời nói lấy cái gì anh hùng ra đều không dùng bởi vì bản thân thực lực liền không chiếm ư u đương nhiên cái này đích sắc cũng không có cách nào chắc hắn dây luận tổn thương lời nói làm sao có thể sợ ngươi cái lẹ tợn lạn nhất là tại cấp một thời điểm ngươi lẹ tợn lạn nhiều nhất đánh cái tra tấn bằng điện ra tiêu hao ta một chút thế nhưng là ta có thể điền cùng đuổi theo ngươi đánh chủ yếu vẫn là tô hiểu mang cái nhóm lửa cái giờ này đốt muốn thân mệnh để hắn căn bản là không có biện pháp đổi bính tiền kỳ đối tuyến thiếu cái nhóm lửa tổn thương năng lực t r ê n lệch quá lớn tô hiểu cũng không nóng n ả y lợi dụng lẹ tợn lạn đặc tính v ư ớ n g vàng bổ đao có cơ hội liền lên đi đánh cái tra tấn bằng điện ra đến cấp ba thời điểm dây thoáng hiện liền bị tô hiểu đánh ra đến đây là tương đối tổn thương sự tình chủ yếu vẫn là bị tiêu hao về sau lại bị tô hiểu dây xích cho tinh chuẩn t r ú n g đích cái này nếu như bị giam cầm lời nói lẹm cỡ lặn đuổi theo à phối hợp mục nát rửa thủy hiệu quả còn có cái nhóm l ử a tại hay là có cơ hội đ ơ n giết cho nên dậy sợ không được trực tiếp liền dọa đến chạy trốn thoáng hiện chạy về sau tô hiểu cũng không có đi truy chủ yếu thiếu cái dây xích nhị đoạn tổn thương hắn hiện tại kỹ năng lại không có tốt thoáng hiện cùng cũng giết không được người này chỉ có thể tính tô hiểu cũng là mau về nhà hơi bổ một chút trang bị cái này xóm không thể lại t ế n đối diện có truyền thống có thể trực tiếp trở về đây là tô hiểu thế yếu điểm một lần nữa sau khi trở về vẫn xem tô hiểu chiếm cứ chủ động đối diện đi rừng cũng cũng không đến bắt lẹn tợn làng cái này anh hùng thực tế là quá linh hoạt cũng không tốt bắt mà lại trước đó ở trên đường bắt tô hiểu là thua thiệt qua bọn hắn cũng không quá muốn tới đây gây sự để chính g i à y xử lý bởi như vậy lời nói dây áp lực liền tương đối lớn không chỉ là bởi vì đi rừng không đến rút mà là tô hiểu lẹn tợn làng tại không chút kiềm kỵ dùng vê đốt tiêu hao bình thường đối tuyến thời điểm lẹn tợn l à n cái này vê đốt kỹ năng thật đúng là không thể dùng quá túy lỡ như ngươi dùng một lát người ta đi r ừ n g liền ra nữa nha dù sao cũng phải hơi có chút kiên kỵ mới được tôi hiểu hiện tại chính là hoàn toàn không có dẫn đến g i â y bị điên cuồng tiêu hao rất nhanh hp liền giảm xuống mấu chốt chính là tôi hiểu dây xích thực tế là quá chuẩn mỗi lần đều có thể trúng đích dây xích cũng có thể phát động quy kỹ năng ấn ký hiệu quả cái kia tổn thương là tương đối khả quan lại phối hợp thêm tra tấn bằng điện tổn thương dây đối tuyến rất khó tại đến cấp sáu nháy mắt tôi hiểu không có cho hắn cơ hội phản ứng đối diện cũng không có tính tới tôi hiểu lúc nào đến cấp sáu chỉ là biết một cái đại khái mà thôi thế nhưng là tô hiểu quá quả quyết thăng cấp một máy mắt có thêm một cái đại chiêu tô hiểu trực tiếp hai cái vê đ ú t đặt qua sau đó kỹ năng toàn bộ trung đích phối hợp nhóm l ử a tổn thương giết một cái không có thoáng hiện d ậ y vẫn tương đối nhẹ n h ó m trực tiếp liền cho mang đi hoàn thành đơn giết còn tốt chính là cái này đơn giết cũng không phải là một máu trước đó một máu đã bốc phát là đối mặt cầm dù sao đánh tới thời gian n à y điểm cũng không tính sớm không có khả năng một mực như thế thái bình lúc đầu đối diện đi rừng không đến lên đường tốt xấu cũng làm thành sự tỉnh trận này xem ra tiết tấu hay là rất k h ô n tệ ai biết lên đường lại xảy ra vấn đề mỗi lần cái này lên đường đều là nhất làm cho người đau đầu điểm d â y mỗi lần bị đ ơ n giết mọi người đều biết cái ý này bị lấy cái gì tiếp xuống không dễ chơi nha toàn bộ tiếp xuống d â y trở về về sau trang bị đã xuất hiện rất lại phía sau mặc dù hắn hết sức tại bổ ma kháng bất quá không có tác dụng quá lớn bổ đau không nhiều tiểu ứng ma đau còn làm không được trang bị theo không kịp tô hiểu lại thêm hắn như thế ra giả bộ tổn thương khẳng định là không đủ d â y cái này anh hùng còn phải tinh thực làm được về sau mới lợi hại ma cắt chồng sau khi đi ra t ổ thương mới tăng lên một cái cấp bậc bây giờ nhìn lại còn xa xa khó bởi hp mỗi lần bị tiêu hao tại tháp dưới liền tương đối khó chịu mặc dù hắn cảm thấy nhóm lửa không có tốt tôi hiểu là đơn không giết được hắn hp còn chưa tới cái này l ẹ m tợn lặn chém giết tuyến chỉ cần hắn cách bảo t r í tốt không bị cái thứ nhất vê đ ú t liền có thể dâm lên thế nhưng là tiểu v đến nửa ngày không đến lên đường làm sao có thể là tiểu v phong cách đâu hắn chơi chính là cái xin dạo nhẹ nhõm càng đối diện h á p tôi hiểu lần nữa cầm xuống một cái đầu người l ẹ m tợn lặn buộc phát tổn thương quá cao đối mặt một cái mục tiêu lời nói đích sắc bắt người đầu sát xuất là tương đối cao lên đường đối tuyến kết thúc nhà cái này dậy tiếp xuống không có cách nào chơi giải thích bên này cũng không sợ bại nhân phẩm tương đương trực tiếp cũng là đối tô hiểu thực lực tự tin lần thứ nhất cái chăn g i ế t đã dẫn đến tương đối gian nan cái này một đợt lại bị vứt tháp tổn thất đại lượng binh tuyến d ậ y cái này anh hùng cơ hồ không có cách nào chơi lên đường cái này đối tuyến lập tức tiến vào địa ngục hình thức bên trong mà lại tiếp xuống lại là quen thuộc tiết đ ấ u có thể đi đánh hẻm núi tiên phong đối diện d ậ y cái d ạ n g này là không có cách nào tới tranh di lặc lúc này liền nói một huyết tháp hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này tiên phong sau khi đánh cho âu h á rẻ san lời nói cái này l ạ t vợ l ạ n muốn thành quái vật chương 1031, g h t ă h a n g quốc kỳ tấu quốc ca chương 1031, g h t ă h a n g quốc kỳ tấu quốc ca hàn quốc bên kia rõ ràng tranh tài còn không có tiến hành đến 10 phút đâu bình thường đến nói 10 phút chẳng qua là một ván tranh tài mới tiến vào thiết tấu mà thôi thế nhưng là nhìn thấy lên đường thảm như vậy về sau trực tiếp liền bắt đầu quan trực tiếp nhìn không được ngay từ đầu nghĩ đến cầm kim bài rửa sạch đ ụ c nhã đến trận đấu này trước đó nghĩ đến có thể thắng một ván liền tốt cũng không đi lòng tham nhiều như vậy tối thiểu nhất sẽ không thua khó coi như vậy bây giờ nhìn lại kia cũng là hy vọng xa vời hay là đ ừ n g đi nghĩ nhiều như vậy ta không nhìn tối thiểu nhất tâm lý có thể dễ chịu điểm tiếp tục xem tiếp đã là một loại tra tấn có tranh tài tại vài phút thời điểm liền đã kết thúc chỉ bất quá hay là tiến hành đến hơn hai mươi phút mà thôi lên đường cơ hội là thông quan trạng thái cùng giải thích đoán một cái bộ dáng tiểu v bên này cầm xuống hẻm núi tiên phong trợ giúp tô hiểu ăn cái này một huyết áp đây là tăng tốc tiết tấu đấu pháp chỉ bằng mượn chính tô hiểu ở trên đường áp chế lời nói g i ả n thật không nhất định có thể nhanh như vậy vẫn là dùng hẻm núi tiên phong tốt một chút l ẹ đỡ l à n cái này anh hùng cũng không phải là phá tháp rất nhanh loại kia mà lại chính tôi hiểu đâu cũng muốn tăng tốc tiết tấu một tháp đẩy về sau không hề nghi ngờ hắn liền sẽ được giải phóng cái này mới là mấu chốt điểm tranh tài tiến hành rất nhanh tôi hiểu lẹ t ợ l ạ n g trở thành quái vật trên cơ bản hắn chính là vê đ ú t đi lên cho ngươi một cái quy phối hợp vọng âm lủ ẩn hiệu quả đều để đối diện ra giòn có chút chịu không được GZ2 năng song bạo một chút lời nói, vậy thì càng thêm hoa trường, càng đừng cái chút cập nếu là đánh lời nói, kỹ nếu bạo hoa một thêm thì tra t là vậy ra đề tranh tài đánh không có chút nào kịch liệt cuối cùng một v á n cho mọi người nhìn ngược lại cảm thấy tranh tài đặc sắc trình độ là không đủ bởi vì tuyệt đối là thiên vệ một bên thế nhưng là cái này phải xem lập trường t ỷ như nói lúc này hiện trường còn có trong nước khán giả đều vui vẻ không được làm nát h à n quốc đội là một mặt lại cầm xuống một khối kim bài cũng là rất đáng gờm sự tình đây chính là vinh quang thời khắc tranh tài thời gian dừng lại tại hai bốn phút cầm xuống đại long về sau tôi hiểu bọn hắn một đợt đoàn chiến kết thúc đối diện cuối cùng cái đoàn này chiến bên trong tôi hiểu càng là cầm xuống năm giết cái này năm giết cầm để tôi hiểu không cầm được nhức cả trứng quả nhiên không có đơn giản như vậy cuối cùng một đem hệ thống hay là tại không là m người năm giết trả ra đại giới cũng không phải một điểm lửa điểm càng đừng đề cập tại cái này năm giết trước đó tôi hiểu liền đã siêu thần có thể nghĩ trận đấu này thua thiệt thành bộ r ă n gì g bất quá còn không có cùng tôi hiểu suy nghĩ nhiều cái gì đâu tranh tài bên này vừa kết thúc bên cạnh tiểu V ê liền cùng như bị điên không ngừng đang g à o p hét đứng dậy kích tình chúc mừng đương nhiên khẳng định không chỉ một mình hắn những người khác cũng là cái dạng này đây chính là cầm kim bài nha ý nghĩa hoàn toàn không giống mọi người kích động cũng có thể hiểu được mà lại mấy người này bên trong trừ tiểu vê cùng tô hiểu cầm qua vô địch thế giới bên ngoài còn lại ba người tối đa cũng chính là cầm qua trong nước quán quân mà tôi h cái này quán quân đối bọn h ắ n đến nói đã là ý nghĩa trọng đại cảm xúc tự nhiên sẽ tương đối kích động tại tháng sau cuộc tranh tài kích tình chúc mừng cũng là mọi người thích xem đồ vật có thể nhóm lửa người cảm xúc để khán giả đều đi theo cùng một chỗ kích động lên t ô hiểu cũng lười suy nghĩ mình thua thiệt bao nhiêu tiền quay đầu hệ thống bên kia khẳng định tính xong mình không cần quan tâm cái này trực tiếp cùng mọi người cùng nhau chúc mừng lúc này tô hiểu nếu là quá n h ạ định giống như cũng có chút không thể nào nói nổi càng đừng đề cập tôi hiểu là không có chút nào bình tĩnh hắn khẳng định cũng sẽ có kích động cầm tới kim bài đây là lần thứ nhất cảm giác không giống nhau để tôi hiểu hơi có một chút mới mẻ cảm giác chúc mừng không sai biệt lắm về sau cùng trước đó trong trận đấu đ o ạ n giải quán quân quá trình khẳng định là không giống nhau lắm trước đó trong trận đấu ngươi nếu là đ o ạ n giải quán quân như vậy liền trực tiếp đứng dậy đi cùng một chỗ nâng cúp liền tốt cái này khẳng định không phải chúc mừng về sau đi cùng đối thủ đụng quyền thăm hỏi một chút sau đó mọi người đi xuống sân khấu đi linh thưởng đài bên kia chờ đợi lấy người ta tới trao giải là được đây là cơ bản quá trình tôi hiểu bọn hắn dựa theo nhân viên công tác nhắc nhở đến là được trước đó đoạt giải quán quân thời điểm huấn luyện viên cái gì còn có thể lao ra cùng một chỗ nâng quốc lúc này liền không q u a đi chưa nghe nói qua huấn luyện viên còn có thể lên đài lĩnh tưởng h tôi hiểu bọn hắn tranh thủ thời gian đem áo khoác cho mặc vào đây là thống nhất đội tuyển quốc gia đội p h ụ c cũng là cùng nhà tài trợ tương quan ở trên đài lĩnh tưởng h thời điểm nhất định phải mặc cái này y phục mới được đến lĩnh tưởng h đài bên kia dựa theo trình tự đến đồng bài đi lên trước sau đó lại là ngân bài cuối cùng mới là kim bài toàn trường người xem lúc này đã là đứng dậy Tất cả mọi người đang cầm h thăng quốc kỳ tấu quốc ca thời điểm. Tôi hiểu nhìn thứ hai, chờ thời không chuyện chính nhìn khôi hải, hạ thật ờ người người tấu Tôi trao rất bên này cũng đang cũng còn đồng còn giải gì giác quốc quốc ca có cảm được c kỳ ba ba, ra điểm. đợi điểm bài vui、vẻ. Mọi làm, xem xem là vẻ. tới huy chương về sau cười cười nói nói không ít người còn đem huy chương cầm lên đánh giá cẩn thận một chút mà cầm tới ngân bài h à n quốc đội trên mặt lại là một mảnh đẹp kịp xem ra có điểm giống ném mấy triệu ý tứ xem ra câu nói kia nói không có chút nào sai thứ n h ỉ mới là số một bên vua quan quân nam tràng đến t ô hiểu bọn hắn thời điểm hiện trường tiếng hoan hô là hơi nóng i ệ t cơ h ộ i toàn trường sôi chảo lãnh đạo cho đ e o lên kim bài về sau còn có một chùm tay nâng tốn tất cả mọi người thập phần vui vẻ bao quát tô hiểu cũng không nhịn được đem kim bài cầm lên nhìn một chút cái đồ chơi này khẳng định không phải thuần kim chỉ là có vàng hàm lượng mà thôi thật nói bán lấy tiền lời nói cũng không đáng mấy đồng tiền đại biểu ý nghĩa là không giống vậy nhưng so tiền muốn quý giá nhiều nếu là ổ l y m t i ệ c kim bài lời nói cái kêu ý nghĩa liền càng thêm không được đáng tiếc ổ l y m t i ệ c là không có điện cạnh những vật này về sau lời nói bán chừng cũng là hy vọng xa lời sau đó chính là vinh quang thời điểm thang quốc kỳ tấu quốc ca trong lúc nhất thời toàn trường cùng theo hát cái tràng diện này t ô hiểu cả một đời cũng sẽ không quên trao giải kết thúc về sau như vậy tiếp xuống chính là mình trở về chúc mừng câu t ô hiểu cũng lười đi tính số sách cùng các đội hưu còn làm việc các nhân viên hảo hảo ra ngoài này một đợt lại nói vì cái này kim bài mọi người vẫn tương đối vất vả hiện tại cũng coi là khổ tận cam lai cho dù là mạnh như đại ma vương vô địch thế giới số lượng so t ô hiểu muốn nhiều cũng không có á vận hội kim bài từ cấp độ này bên trên hay là hơi kém một chút dù sao đây là chính thức tranh tài hạng mục mặt khác mọi người còn phát hiện một cái điểm tiểu b cái này bức cũng là đại mãn quán tuyển thủ hắn cùng t ô hiểu là duy hai hai cái trên cơ bản t ô hiểu có hắn đều có chương một n h r ă m ba mươi hai đạo đòn khiêng chương 1032, h a i đạo đòn khiêng trao giải kết thúc về sau còn có phỏng vấn loại hình bất quá cũng không cần chậm trễ bao nhiêu thời gian sau đó chính là chúc mừng câu cầm kim bài về sau cảm giác không có s á c thực ngôn ngữ có thể miêu tả ra ngay cả t ô hiểu loại này cái gì vinh dự đều thử qua người cũng có thể cảm giác được một chút kích động ngươi liền đừng nói những người khác vì nước làm vẻ vang là một mặt hiện tại bắt đầu các loại chủ lưu truyền thông cũng sẽ bắt đầu đưa tin để điện tử thi đấu xuất hiện tại đại chúng trước mặt lập tức liền có thể tăng lên bao nhiêu địa vị là rất không có khả năng tốt xấu cũng đang từ từ biến hóa nhiều khi người quan niệm đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa tôi hiểu bọn hắn cái này kim bài vì điện tử thi đấu phát triển c ô n g hiến ra một phần lực lượng kim bài bảng cũng tăng thêm một biên về sau nói ra vẫn tương đối quang linh đương nhiên cái này kim bài đối với kim bài bảng đến nói cũng không có trọng yếu như vậy dù sao quốc gia chúng ta thể dục thực lực bản thân l i ê n mạnh ô l y m t i c kim bài bảng đều có thể xếp tại hàng đầu nói ít cũng được ba hàng đầu á vận hội loại này cấp bậc cơ hội chính là thống trị địa vị thiếu hơn một cái một cái đều không ảnh hưởng vị trí thứ nhất đồng thời có thể nhìn ra cầm xuống kim bài tạo thành hành động hiệu ứng xác thực cùng ô l y m t i c là không có cách nào so chỉ là tại điện cạnh trong vòng có thể sẽ càng thêm náo nhiệt một chút ăn cơm chúc mừng địa phương đã đặt trước tốt tôi hiểu bọn hắn quá khứ là được các đội hữu cũng đều mở trực tiếp cùng đi chúc mừng thời khắc này lúc này mở trực tiếp nhân khí không cần nghị cũng biết vô cùng nóng này k ỹ thật u ngươi giống những nghề nghiệp này tuyệt thủ không phải say mê tại trực tiếp cũng không nhất định liền có thể nghĩ đến cái này thời gian ấn mở trực tiếp chủ yếu vẫn là trực tiếp bình đài bên kia yêu cầu nói trắng ra đều nghĩ ở thời điểm này rất lưu t ô hiểu liền không có phát sóng tỉnh cùng các đội h ư u cấp n g ư ờ i khí rất nhiều người đi bọn hắn sở tiêu đi ô khả năng chính là vì nhìn một chút t ô hiểu t ô hiểu nếu là vừa mở truyền bá đoán chừng những người khác sở tiêu đi ô liền không có náo nhiệt như vậy cái này cũng là khẳng định chúc mừng qua đi ngay thứ nhỉ liền về giang hải còn có riêng phần mình sự tỉnh á vận hội chẳng qua là tới tham gia một chút mà thôi mọi người còn có mùa giải muốn đánh đâu vì cái này á vận hội mùa giải cố ý tạm dừng một chút cần mau chóng khôi phục dù sao đằng sau còn có thế giới thi đấu cái gì không thể chậm trễ quá nhiều thời gian hàng năm lịch đấu đều là kéo căng trừ phi ngươi ở chiến đội ngay cả quý sau thi đấu còn không thể nào vào được đừng nói gì đến thế giới thi đấu bởi như vậy lời nói s á t thực này g nghỉ thời điểm hội trưởng một điểm đối tô hiểu đến nói không có nhiều chuyện như vậy hán tiếp xuống liền không có tranh tài hay là chuyên chú vào ngành giải trí phim trước mắt tình thế liền hết hạn hiện tại phòng bán vé tôi hiểu đều có thể mở trạm đến chúc mừng đã kiếm l ầ n vấn đề là phòng bán vé còn có thể kế nối liền thăng đ ầ u thời gian lại qua không sai biệt lắm một tháng đi tới tháng chín lờ tờ lờ bên kia thế giới thi đấu bốn cái danh n lạch đã xác định ra liền đợi đến thế giới thi đấu bắt đầu ngay từ đầu là bên ngoài thẻ thi đấu xem ra không có ý gì trên cơ bản giải thi đấu khu số bốn hạng giống quá khứ chính là loạn rết mà thôi c ơ vợ chiến đội cũng cầm tới thế giới thi đấu danh n lạch tôi hiểu không tại bọn hắn thực lực vẫn phải có vẫn xem như trong nước một con cường đội nhưng người sáng suốt đều biết cờ gơ không có lấy quán quân đều thực lực tam liên quan chỉ sợ là khó trước khi bắt đầu tranh tài rất nhiều người đều hô hào tô hiểu lần nữa tái xuất đâu dù sao á vận hội đều đánh lại đến đánh cái thế giới thi đấu giống như cũng không có gì thế giới thi đấu cũng không phải mỗi trận đều muốn đánh thời điểm then chốt ra chính là lấy hiện tại cờ g mấy người thực lực tiểu tổ ra biên nên vấn đề không lớn cầm cái q u á n quân trực tiếp cờ g liền có thể tam liên quan hay là tại bản thổ đ o ạ n giải quán quân tối thiểu nhất so để bồng từ đoạt giải quán quân dễ chịu chính là không muốn nhìn thấy hàn quốc chiến đội cầm quán quân đây cũng là đại bộ phận điểm trong nước đám phan hâm mộ tiếng lòng câu lạc bộ bên này tự nhiên cũng là nghĩ để t ô hiểu tái xuất t ô hiểu bên này người không có cái kia ý nguyện cái này cũng không có gì biện pháp chủ yếu vẫn là giải nghệ một mực r a liền không có ý nghĩa như vậy giải nghệ cùng nói đùa khác nhau ở chỗ nào đâu t ô hiểu cũng không nghĩ cái dạng kia lần trước cá vận hội cũng là bởi vì dính đến phía trên t ô hiểu bán cái ân tình mà thôi thế giới thi đấu quan quân t ô hiểu đã hai cái không có quá nhiều dục vọng lại thêm t ô hiểu cũng minh bạch hắn chính là bậc h ắ c có hắn ở đây những tuyển thủ khác là tương đối khó chịu hay là cho những người khác một chút cơ hội đi mặc kệ cái nào thi đấu khu đoạt giải quán quân t ô hiểu cảm thấy lý tính đối đãi liền tốt nếu như là lờ cờ cờ đoạt giải quán quân như vậy tiếp x u ố n g liền phải nghĩ lại mình h ả o hào tăng cường bản thân làm cho cả thi đấu khu thực lực tăng lên mà không phải dựa vào tô hiểu một người không phải kế lâu dài càng đừng đề cập hiện tại lờ vợ lờ thực lực tổng hợp cũng rất mạnh coi như không có tô hiểu còn có cái khác cường đội đâu quán quân là ai cái này thật khó mà nói mà t ô hiểu bên này phim còn không có chính thức giới chiếu thu hoạch được mận c h ĩ kéo dài thời hạn chiếu lên thời gian sẽ bị dài hơn bình thường tương đối nóng này hàng nội địa phim đều sẽ có cái này chính sách phương diện n ơ n nữa trên thực tế không có cái gì quá lớn tác dụng phòng bán vé đến lúc này đã tăng trưởng bất động cuối cùng phòng bán vé tại sáu tỷ trái phải coi như còn có gia tăng cũng sẽ không gia tăng nhiều lắm đằng sau khẳng định còn có thu nhập thì như video bình đái trao quyền chiếu phim loại hình đều phải lấy tiền hiện tại cũng khỏi phải tính toán nhiều như vậy sáu tỷ phòng bán vé đã để tô hiểu kiếm đầy b ồ n đầy bát lập tức khỏi phải bởi vì chuyện tiền bạc phiền não đương nhiên t ô hiểu phân đến tay tiền khẳng định không có khoa trương như vậy v dẫn đến mỹ nậu bên kia có chút ý kiến khoảng thời gian này tôi hiểu một mực tại nhà bên trong bế quan cái này không cho mỹ nậu đem eo bum mới lấy ra sợ là ra không được cửa mỹ nậu bên kia cũng cho ra thông cáo dự tính là tháng mười một phần giáng vẽ tuyên bố eo bum mới dựa theo thời gian mà tính lời nói thời gian này hoàn toàn không có vấn đề tô hiểu sáng tác bài hát tốc độ là hoàn toàn như trước đây nhanh đảo mắt thời gian đi tới lúc tháng mười thế giới thi đấu kịch chiến say xưa tô hiểu cũng kém không nhiều đem mỹ nầu album viết ra lần này thời gian xem như d à i chủ yếu tô hiểu cũng đang chăm chú t u y ể n ca phải thích hợp mỹ nầu mới được không phải nhân khí nóng này ca là được lúc tháng mười đến ghi c h e c ca tháng mười một phần chuẩn bị một chút đoán chừng tại cuối tháng mới có thể tuyên bố album thế nhưng là tại một ngày này hay là giống như trước kia thường thường không có gì lạ tô hiểu ban đêm đang nhìn tranh tài chủ yếu cũng là không có việc gì làm t h ờ i có chút kỳ quái mỹ nậu làm sao đi phòng vệ sinh nửa ngày còn không ra đâu có thời điểm tranh tài nàng so với mình tích cực nha cho ngươi xem đồ vật tuyển ngươi về sau mỹ nậu mới ra ngoài tôi hiểu cũng không để ý ai ngờ mỹ nậu cầm đồ vật tới thứ gì tôi hiểu tùy ý nhìn thoáng qua nháy mắt cả người tựa như là điện giật như cứng đ ờ là cái que thử thay phía trên tình l ì n h hai đạo đ o ạ n kiêng c h ư một nghìn không trăm ba mươi ba hôn lễ đại kết cục c h ư một nghìn không trăm ba mươi ba hôn lễ đại kết cục ta muốn làm ba ba rồi t ô hiểu chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy tự nhiên rõ ràng phía trên cái này hai đạo đòn khiêng là có ý gì tại m ộ t bức về sau vẫn có một ít kích động mau chóng tới ôm lấy mì nầu bất quá tranh thủ thời gian lại bung ra sợ sẽ đụng phải mì nầu bụng cả người đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí mì nầu nhưng không có kích động như vậy giống như hơi có chút dáng vẻ khẩn trương nhìn một chút t ô hiểu mì nầu bên này hỏi t ô hiểu ngươi cảm thấy phải làm gì rất rõ ràng đứa bé này có, chút ngoài ý liệu, hai người cũng không có chú ý tới nhiều như vậy mỗi ngày cùng một chỗ luôn có phòng hộ bất lợi thời điểm cái này cũng là không có gì biện pháp đã có vậy thì phải hảo hảo suy nghĩ hai người cũng không có cái gì kinh tế áp lực chủ yếu vẫn là kế hoạch sau này lại thêm mỹ nậu là cái minh tinh thân phận sinh con ảnh hưởng này vẫn tương đối lớn khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng không thể đi ra ngoài làm việc mà lại hai người niên kỷ cũng đều không tính lớn tại ngành giải trí bên trong giống mỹ nậu cái tuổi này liền muốn hài t ử đoán chừng là cực thiểu số mỹ nậu lúc này không có gì chú ý rất rõ ràng cần tô hiểu làm quyết định tô hiểu cũng minh mạch làm nam nhân ở thời điểm này nhất định phải chịu trách nhiệm không thể lựa chọn đi trốn tránh hoặc là nói tùy ngươi loại hình loại lời này nghe liền có chút không có cảm giác an toàn t ô hiểu bên này quả quyết nói ta dự định giữ lại sau đó chúng ta chuẩn bị một chút kết hôn đi mặc kệ có hay không làm tốt khi phụ m â u chuẩn bị t ô hiểu cảm thấy quá trình này hai người cũng phải cần đi thích h ứng mà lại sớm tối đều sẽ đi đến một bước này ừm bị n ấ u bên này ôm chặt lấy t ô hiểu rất rõ ràng cái này cùng với nàng mong đợi trả lời một cái bộ dáng mang h a i tin tức không có công bố dù sao có cái thuyết pháp trước ba tháng là không thể ra bên ngoài vừa nói chủ yếu vẫn là trước ba tháng thai nhi tương đối yếu ớt liền một chút mà thôi sơ ý một chút không chú ý khả năng liền không có chỉ là song phương phụ mẫu biết đều thật cao hứng cũng thúc giục tranh thủ thời gian kết hôn sau đó trong tay làm việc toàn bộ dừng lại hai người hảo hảo chuẩn bị h ô n lễ nghe đơn giản kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy thì như nói còn có ảnh cưới những n à y đâu mỹ nậu yêu cầu lại tương đối cao không phải tùy tiện chụp mấy tấm hình liền có thể t ô hiểu bên này còn tốt vốn là ở vào thời gian nghỉ ngơi bước kế tiếp muốn tiến hành cái gì công việc chính t ô hiểu cũng còn không có xác định đâu rất nhiều công ty đều đến hẹn t ô hiểu nói một chút mới phim kế hoạch nói trắng ra đều nghĩ đầu tư nhìn thấy t ô hiểu bộ phim này như thế sau khi thành công nhưng t ô hiểu gần nhất dự định nghỉ ngơi liền toàn bộ cho đẩy bây giờ suy nghĩ một chút nghỉ ngơi chính là thời điểm đoán chừng tại hài tử xuất thế trước đó t ô hiểu cũng sẽ không tiếp quá nhiều làm việc ngẫu nhiên biết sáng tác bài hát không sai bị lắm người giống điện ảnh liền không cần bởi vì cần tiêu tốn rất nhiều thời gian ngược lại làm ỹ nấu bên này lúc đầu đặt trước cuối tháng mười phát album nhất định phải chỉ hoãn album nhiều như vậy ca khúc người nghĩ thu ra đẩy ý phiên bản liền phải một lần lại một lần làm việc cường độ vẫn tương đối lớn còn có mv quay chụp loại hình vậy thì càng thêm phiền phức có hải tử về sau b ỹ n ổ làm những công việc này không quá phù hợp cũng không phải nói không thể làm việc chỉ là có cái điều kiện này ta vì sao không hào hào ở nhà đợi đâu hủy bỏ e l b u ô n tuyên bố không có gì ảnh hưởng quá lớn cái này lại không phải phim chỉ hoãn chiếu lên có một ít ca sĩ e l b u ô n mới đều bù câu nhiều năm nữa nha b ỹ n ổ phòng làm việc bên kia phát đồng hồ một cái tuyên bố chính là nói e l b u ô n chỉ hoãn thời gian cụ thể đến lúc đó đang thông chi đám f a n hâm mộ tự nhiên khá là đáng tiếc vốn đang rất mong đợi không nghĩ tới trực tiếp chỉ hoãn lập tức chờ mong toàn bộ thất bại bất quá đám p a n hâm mộ không có cái gì bất mãn tất cả mọi người minh bạch e l b u n chỉ hoan nhất định là có nguyên nhân kết quả để người không nghĩ tới chính là bởi vì việc này ra một cái mới tiết tấu đều đang đ ồ n tô h i ể u cùng mỹ nậu tình cảm xảy ra vấn đề vốn chính là cái tiểu nhân tiết tấu kết quả chuyển có cái mùi có mắt trong lúc nhất thời không ít người đều t ý tưởng tỉ mỉ nghĩ lại hay là rất có đạo lý nếu không phải tình cảm xảy ra vấn đề lời nói làm sao lại đột nhiên chỉ hoan e l b u n đâu e l b u n đều là tô hiểu biết chỉ có khả năng này còn có tương đối trọng yếu một điểm hai người tại p h ò n g ba sau khi ra ngoài đều chưa hề đi ra đáp lại nếu là không có xảy ra vấn đề lời nói người ra đáp lại một chút hẳn là không thế nào khó khăn mới đúng tùy tiện phơi cái chụp anh trung những lời đồn đãi này liền sẽ tự sụp đổ thế nhưng là bọn hắn cũng không có cái này mới là mấu chốt hai người kiên định đám f a n hâm mộ cái này đều có chút tin tưởng sau đó trên mạng những cái kia phúc người ma tư khai bắt đầu không ngừng đ à o hai người chia tay chi tiết là mình rất hiểu bộ dáng tôi hiểu cùng mỹ nấu bên này tự nhiên biết trên mạng lời đồn đại hai người cũng không thèm để ý cái này đáp lại là có thể trở về ứng bất quá hai người dự định đến một đợt lớn qua mấy tháng trái phải tháng 12 người ảnh cưới ra trực tiếp tại v ả y bồ bên trên thời gian lập tức dẫn phát manh động ảnh chụp đập tinh không tinh mỹ là một chuyện chủ yếu hai người n h à n giá trị tại kia người dùng di động nguyên máy ảnh tùy tiện đập đoán chừng cũng tương đối tốt nhìn tổ hợp lại với nhau chính là bức tranh tuyệt mỹ mặt càng đừng đề cập m i nậu tìm quay chụp có thể kém à mấu chốt mọi người xem xét đây là ảnh cưới nha ý vị như thế nào không cần nhiều lời nguyên lai、like、hai người khoảng thời gian này một mực tại chuẩn bị áo cưới sự tỉnh đây là dự định kết n ô n v ậ phần trước đó mang t i ế t tấu nói tình cảm xảy ra vấn đề những cái kia ma kết tinh ảo lập tức đều mai danh nhận tích toàn lưới đều tại trúc phúc cũng ao ước dạng này g tình yêu hôn lễ tại cuối tháng mười một không có tổ chức lớn cũng phù hợp song phương ý nghĩ tương đối là ít nổi danh một trận h ô n lễ bao xuống một hòn đảo nhỏ hiện trường bố trí tự nhiên không cần lo lắng cái gì chủ yếu vẫn là không có mời truyền thông cũng không có trong v ò người n g đ i ệ u thấp xử lý đều là thân bằng h ả o hữu còn có tô hiểu những cái kia đồng đội huấn luyện viên đều đến hiện trường đại khái hơn một trăm người đã tính nhân số áp suất rất ít tân lương n g ư ơ i n g u y ệ n ý gả cho trước mặt vị này anh tuấn nam sĩ cùng hắn kết làm phú thê làm bạn hắn tin tưởng hắn ủng hộ hắn vô luận nghèo khó giàu có khỏe mạnh hay là tại t thể Ta Tân trước mặt kết bệnh, b nguyện nguyện lệ cùng hắn đi đến nhân sinh cuối cùng. Ta nguyện ý. Tân làng, ngươi nguyện ý cưới trước mặt ngươi vị này mỹ nữ sĩ, cùng với nàng kết làm nhân sinh đều đi cuối có cưới với sĩ, ý. ý làm Mỹ vị n an lữ, nàng bảo hộ nàng yêu quý nàng, vô luận nghèo khó còn có giàu bảo hộ khó yêu quý vô có tật bệnh hay là khỏe mạnh đều có, trang t thể từ đầu đến cuối như một Ta Tại t bệnh nguyện mạnh đến như nàng đến vĩnh viễn. hay khỏe là đều đầu đợi cuối có ý. Tại nghiêm lời thề bên trong tại toàn trường thân bằng chúc phúc dưới tô h i ể u cùng mỹ nầu chăm chú ô n nhau yêu tại lúc này v ữ hẳn hết t r ọ bộ